dãy núi thiên sơn nằm ở ái ngoại tây bắc xa xôi bắt ngang hắc hãn hồi hộp kéo dài tới tây hạ tiếp cận với màn trời nơi cao nhất đỉnh núi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng cực kỳ là hùng vĩ mở ngoặc hắc hãn là một vương triều tồn tại cuối thời ngũ đại thập quốc hậu lương hậu đường hậu tấn hậu hán hậu chu cho tới triều đại nam tống đóng ngoặc Phái Thiên Sơn là một trong những đại môn phái được thành lập sớm nhất trên Giang Hồ, cũng là môn phái thần bí nhất. Kỳ Võ Học được cho là khởi nguồn của Võ Học Trung Nguyên. Hiện nay, Võ Lâm có không ít những nhân vật Thái Sơn bắt đầu. Kỳ Võ Học Sư Thừa, Mớ Ngoặc, Kế Nghiệp Thầy, Lắm hoặc đều có một chút liên hệ sâu xa với Phái Thiên Sơn. Nhưng vì Phái Thiên Sơn nằm ở vị trí có mức xa xôi, lại có mức thần bí, Nhiều năm qua, võ lâm trung nguyên cũng nhận không biết sâu Trước đây đã được xem như là võ học thánh địa mà cúng bái Cho tới khi xuất hiện một người Khiến cho phái thiên sơn trở thành thiên hạ Đệ nhất đại môn phái Người này chính là thiên tôn Giang hồ thường nói Mỗi một giáp Mở ngoặt 60 năm Đóng ngoặc Mới có thể có một thời đại hưng thịnh Thời đại hưng thịnh này Sẽ có một anh hùng xuất hiện tụ tập Đến khi những anh hùng này đều thoái ẩn Thường thường, Võ Lâm sẽ yên lặng trong một thời gian thật là dài. Mới có thể xuất hiện thời đại hưng thịnh lần thứ hai, có những thiên tài và anh hùng của thời đại hưng thịnh lần thứ hai xuất hiện. Giang hồ trước khi chuyển chiêu bọn họ sinh ra đã yên lặng từ rất lâu rồi. Mà trước những năm tháng chờ đợi buồn chán đó, có một niên đại cực độ vinh quang của Võ Lâm Trung Nguyên, khoảng 60 năm trước. Võ Lâm Trung Nguyên là một mảnh hỗn độn. Lúc đó, Nhân tài võ lâm xuất hiện lớp lớp Các loại cao thủ tập hợp Giang hồ giới đấu Mở ngoặc đánh nhau bằng binh khí Đóng ngoặc Cao thủ luyện võ Thôn tính môn phái Hầu như mỗi ngày đều diễn ra Mà trong thời loạn thế đó Đã xuất hiện hai vị kỳ tài Mà tới nay cũng chưa ai có thể vượt qua được Giống như vạn vật trên thế gian này Đều có âm thì cũng có dương Có đen thì cũng có trắng các anh hùng cũng thường xuyên song song đối đối, đi cùng với nhau hoặc đối đầu với nhau mà xuất hiện. Có bạn, có thù, đầy đó ganh đua, chia đều thiên hạ. 60 năm trước, danh tiếng vang rộng nhất có hai nhân vật là Thiên Tôn và Ân Hầu. Cuộc đời hai người này có thể nói là truyền kỳ đến cực điểm, nhưng truyền kỳ nhất chính là thiên phú võ học của hai người bọn họ cùng với tính cách cực đoan. Địa vị của Phát Thiên Sơn chân chính tiếng và tầm mắt của mọi người chính là vì thiên tôn thiên tôn là tôn sưng của mọi người dành cho hắn về phần tên thật của thiên tôn vốn là gì thiên hạ cũng chẳng mấy ai biết thiên tôn và ân hầu như nhau xuất thân thập phần thần bí bọn họ đến từ đâu thì trẻ từng trải qua những việc như thế nào đều không ai biết đến chỉ biết thiên tôn là từ đỉnh núi thiên sơn cao vạn trưởng chạy xuống ân hầu càng kỳ quái hơn có lời đồn hắn là từ 18 tầng địa ngục bò lên trên. Hai người này công phu tuyệt đỉnh bất đồng, tính cách cũng mỗi người mỗi kiểu. Nhưng mà hai người này tại thời kỳ Hồ Phong hoán vũ trong võ lâm, hệt như song long xuất hải, càng quấy đến nỗi đế vương đương thời cũng phải sợ bọn họ ba phần. Một người nhất thống võ lâm trung nguyên chính phái, một người nhất thống võ lâm trung nguyên tà phái. Hai người thể ai hắc xì một cái thì thiên hạ xeroon ba cái. Bất quá, nói đến một chuyện lạ là hai người này chính một chính một tà Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xung đột với nhau Thỉnh thoảng đây đó đều bê rếu nhau một chút Nhưng có làm gì thì cũng có thể thoải mái mà uống với nhau một chầu Quan hệ rất là vi diệu Cũng vì thế, năm đó là thời đại chính tà hai phái ở chung hòa hợp nhất Cục diện hỗn loạn, thủy hỏa bất dung trước đây, theo đó mà ngưng hẳn Hai người quét ngang võ lâm bốn phương Rồi lại cùng đồng thời thoái ẩn giang hồ Từ đó về sau Võ lâm trung nguyên cũng xuất hiện Bầu không khí hòa bình hiếm có Các môn phái phát triển thịnh vượng Người trẻ liên tiếp xuất hiện Cũng không có cảnh Người chết ta sống như ở trong quá khứ nữa Cho nên hiền tôn và ân hầu Ngoại trừ được tôn sùng như một bậc võ lâm thánh nhân Thì danh tiếng ở dân gian Hay triều đình cũng rất là tốt Nói chung hiền tôn thành công nhất Và cũng là minh chủ chính phái được mọi người thừa nhận và tiến phục Mà ân hầu thì là truyền kỳ nhất Cũng là tài giáo chủ ít bị người ta lên án nhất Đương nhiên cái gì là minh chủ, giáo chủ A Đều là tôn sinh của hậu nhân đối với hai người này Hai người bọn họ trước tới này vẫn chưa hề thừa nhận Sau khi thiên tôn và ân hầu thoái ẩn giang hồ Lưu lại hai môn phái Thiên tôn lưu lại chính là phái thiên sơn Ân hầu lưu lại chính là ma cung Nếu nói khi Thiên Tôn và Ân Hầu tại nhiệm, hai đại môn phái này là phong cảnh lại phong tao, mững ngoạc, nở mày nở mặt và đứng đầu, đóng ngoạc. Vậy thì đây gọi là cửa lớn thì phải có khách đến thăm. Nhưng tài giang hồ mới có một chút tài năng đã muốn đầu nhập cho hai phái này làm đệ tử. Bất quá, căn cứ tính cách khác biệt của Thiên Tôn và Ân Hầu, đồ đệ mà hai người thu nhận cũng mỗi người một kiểu, cho nên đến vài năm sau Quan cảnh hai phái cũng là mỗi nơi một kiểu Trước tiên là nói về phái thiên sơn Lúc nãy đã nói Thiên sơn ở ngoài biên giới nước tống Ngọn núi này cao đến mấy vạn thước Chỉ có thần tiên hay một người như thần tiên Là thiên tôn thì mới có thể ở lại Còn về phần nơi phái thiên sơn Lập phái thu đồ đệ Tuy rằng treo bài biển Phái thiên sơn Nhưng lại không nằm ở thiên sơn Mà lại nằm ở tiểu thiên sơn Tiểu Thiên Sơn này chính là nơi nào? Tiểu Thiên Sơn nằm ở tây bắc biên giới Đại Tống, bên cạnh Hy Châu Phủ ở về phía tây, một nơi gọi là Trấn Bích Thủy. Hy Châu Phủ là một nơi rộng lớn, nối liền hai vùng Tây, Nam, Vãng Lai. Thập phần Phồn Hoa, Trấn Bích Thủy là một thị trấn nhỏ, trong trấn có phần sơn thập Bát Đàm, phòng cảnh đẹp như chanh. Cái gọi là Nhất Sơn Thập Bát Đàm, chính là toàn bộ trấn, ngoại trừ một mảnh đất bằng thì toàn bộ đều bị một ngọn núi cao ngùi nghe chiếm lấy. Mà trên núi có 18 đầm nước, thác nước cũng rất nhiều, tươi đẹp tú mỹ. Ngọn núi này tên thường gọi là núi Bích Thủy, chính là Tiểu Thiên Sơn trong truyền thuyết. Phái Thiên Sơn nằm ngay trên đỉnh núi Tiểu Thiên Sơn, Phái Thiên Sơn chiếm một vùng rộng lớn, sườn trang từ chân núi kéo dài từ đỉnh núi, trong môn phái chỉ riêng đệ tử thôi cũng đã có vài ngàn, còn chưa tính đến những đệ tử đã mãn sư, hạ sơn, cùng với số lượng được phân công đi khắp nơi, càng đừng nói đến những tục lệ gia đệ tử mang danh của phái thiên sơn, có thể nói là nhà lớn nghiệp lớn. võ lâm nhân sĩ nhắc đến phái thiên sơn thường sẽ có chút nghĩa khác. phái thiên sơn mà thiên tôn ở nằm ở ái ngoại, nơi đó ngoại trừ bão bối đồ đệ bạch ngọc đường mà thiên tôn thừa nhận chưa ai từng đến. Còn Phách Thiên Sơn mà Võ Lâm nhân sĩ thường nói chính là Tiểu Thiên Sơn ở trấn Bích Thủy, Hy Châu phủ này. Nơi này là nơi mở rộng cửa thu nhận đầu đệ mà chủ môn hiện giờ gọi là Lục Phong. Lại nói về Ma Cung một chút. Ma Cung đương nhiên không phải là 18 tầng địa ngục mà là một cung điện kiến tạo trên ma sơn. Vị trí cụ thể của Man Sơn ở đâu, thế nhưng bàn tán xôn xao, chỉ có người của Ma Cung mới chân chính biết được. Có người nói trong Ma Sơn có một vực sọc thập phần rộng lớn, Ma Cung có một kiến trúc trong vực sâu đó, bên ngoài là rừng cây rậm rạp, lại có cơ quan chuồng đẹp, người không quen tiến vào căn bản không ra được. Cho nên, người giang hồ ngày nay cũng không biết Ma Cung cụ thể ở nơi nào, nơi đó cũng trở thành một nơi ẩn giật, đoạn tuyệt với nhân thế. Quay lại chuyện đề cập trước nãy, chuyện về phát Thiên Sơn và Ma Cung bởi vì tính cách bất đồng của hai vị lão tổ tông dẫn đến kết cục ngày nay cũng bất đồng. Thiên Tôn là Thiên Chi Kiêu Tử, nghe nói không chỉ thông minh thiên phú, dáng vẻ còn xuất chúng là mỹ nam tử số 1 số 2 đương thời. Hắn thu nhận đồ đệ chỉ nhận thiên tài, có người nói cả đời đều tìm một mầm non giống hệt như mình lúc trẻ để bồi dưỡng. Hơn nữa, tính cách hắn cũng tùy ý lãnh đạm, nghe nói còn có chút tính tình của tiểu hài tử. Còn đường đi tìm đồ đệ của hắn có thể nói là gập gần, có thiên phú một chút, dạy được vài ngày, sẽ phát hiện ra người ta thiếu thông minh, thiếu thiên phú. Vì vậy, tùy người ở lại Phái Thiên Sơn làm đệ tử, hoặc là nguyện ý về nhà, quay đầu làm môn hạ nơi khác, hắn lại đi tìm một đồ đệ khác. Rất nhiều người chỉ trích cách làm này của Thiên Tôn, bất quá những đồ đệ trong truyền thuyết bị hắn bứt bỏ Phái Thiên Sơn, đối việc này cũng không oán ngôn chuyện là do võ công của Thiên Tôn phi thường khó học, nếu như không có thiên phú hơn người thì không có khả năng học được. Thậm chí có thể sẽ tổ hỏa nhập ma, mất đi tính mệnh. Hơn nữa, thiên Tôn là cao thủ trong cao thủ, được hắn chỉ điểm, dù chỉ là vài chiêu cũng được lợi hơn cả đời. Ngày sau ra ngoài giang hồ cũng đa phần là cao thủ trong cao thủ. Mày mà ông trời có mắt, Thiền Tôn tìm gần 100 năm Rốt cuộc, 20 năm trước hắn đã tìm được đồ đệ Bạch Ngọc Đường Thiên Tôn nhìn người cũng chuẩn lắm Dạy dỗ 20 năm ngắn mũi Bạch Ngọc Đường có chí ít được năm thành công lực của hắn Năm đó, thì hắn hạ Sơn lúc mới hơn 10 tuổi Toàn bộ võ lâm rung động Nhưng vấn đề là ở phái Thiên Sơn Xuất hiện một đám thiên tài từng được Thiên Tôn chỉ bảo Bên trong một đàn cù nếu như chỉ có một con đầu đàn Vậy đàn cù rất nghe lời rất ổn định Nhưng vấn đề là trong đàn cụ có hơn 10 con đầu đàn, vậy toàn bộ sẽ rối loạn rồi. Đám môn hạ của thiên tôn, họ đều là thiên tài. Những thiên tài ngoại trừ phục thiên tôn ra thì ai cũng không phục. Mà thiên tôn cứ khư khư chọn một người, hòa sự lão. Võ công lại bình thường nhất, chính là lục phòng để làm chữ môn. Bình thường hắn cũng không quản chuyện của phái thiên sơn, dẫn đến nội đấu cực kỳ nghiêm trọng. Phái thiên sơn loạn thì người trong thiên hạ đều biết Nhưng ai cũng không quản được Thiên tôn lười quản Để mặt bọn họ thích nháo gì thì nháo Vì vậy người trong giang hồ Khi nhắc đến phái thiên sơn Đều lắc đầu Tương phản Ân hầu cùng với thần tiên thiên tôn Lạnh như băng Tính cách lại rất bất đồng Có người nói đó là một kiều kỳ bí Thường nhận đồ để tìm môn hạ Chỉ cần tính tình thích hợp Quản người là cái đồ ngu ngốc hay là đần độ Là lưu manh hay là vô lại Hơn nữa, ân hầu có một thói quen cực kỳ, kỳ quái Chính là rất thích nhặt người tỷ như nói những kẻ không có nhà để về Tội ác tại trời, lù lạc giang hồ, cùng đường mạc lộ Nói chung giống như chó mèo hoang mà nhặt về Cho ăn ngon, uống ngon, nuôi trong ma cung Không có gì cho làm thì cùng nhau ngoạn Vì vậy, một đám lão ma đầu, tiểu ma đầu trong ma cung quan hệ chặt chẽ Có thể nói là giống như một đại gia đình vui vẻ hòa hưởng. Thế sự thường thường không theo lẽ thường, một đám thiên tài sinh ra từ danh môn tụ tập cùng một chỗ, kết quả là người sống ta chết, mà một đám ma đầu sinh ra ở nơi phố phường, bối cảnh mỗi người so với những người, so với một người bình thường, kẻ lại càng không xong tụ lại một chỗ, kết quả là hòa thuận vui vẻ, thực sự là quái lạ. Bất quá cũng may hai môn phái này hiện nay cơ bản đều không thu nhận đồ đệ mới. phái thiên sơn ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tài cũng không nhiều, bởi vì thiên tôn còn sống, ai cũng không dám quá mức nôn nóng. mà ma cung nghe nói là một đám lão nhân gia ngày cả ngày sống phóng túng, không hỏi chuyện giang hồ, tiêu diêu tự tại. mặt khác, thiên sơn và ma cung đều có hai hậu bối trẻ tuổi thần bí. phái thiên sơn thì không cần phải hỏi. Đó là bảo bối đều đệ cho Thiên Tôn một tay dẫn dắt, Bạch Ngọc Đường. Nhưng Bạch Ngọc Đường đã sớm miễu thị, không có hứng thú gì với Phái Thiên Sơn. Hơn nữa, người này hiển nhiên tính tình còn tùy ý tán mạn hơn cả Thiên Tôn, không làm chính hiệp, không tham gia giang hồ tụ hội, không tranh đoạt cái gì gọi là minh chủ, lại càng không thèm để ý đến cái gì gọi là bảo tọa. Đám cao thủ ở Phái Điên Sơn kia Tuy rằng không muốn gặp hắn Nhưng cũng không muốn tìm hắn gây phiền phức Mà Ma Cung nghe nói Cũng có một vị thiếu chủ công phu cao đếm hiếm thấy Là bảo bối ngoại tôn nghi của ân hầu Chỉ là vị thiếu chủ này Thân phận thập phần thần bí Người của Ma Cung chưa bao giờ nhắc tới Đối ngoại cũng chỉ nói là Tiểu chủ nhân nhà chúng ta Không hơn không kém Cảnh ngộ không như bạch ngọc đường Vị tiểu chủ nhân này nghe nói từ nhỏ Đã được hơn 300 đại ma đầu cưng chiều mà nuôi lớn Nghe những lời đồn Người giang hồ đều cảm thấy hoảng Như vậy không phải là một vị tiểu ma tinh Từ đầu tới đuôi hay sao Sẽ hư hỏng thành ra cái bộ dạng gì đây à Tốt nhất là khơi lại chồng ma cung Nhìn vạn lần đừng có thả ra ngoài Ghi tai họa cho nhân gian Ngoài một đoạn dài miêu tả về bối cảnh của Phát Hiên Sơn Và ma cung Bài trừ một đoạn truyền thuyết về ma cung tiểu chủ nhân Những cái khác đều là tri thức giang hồ mà chỉ chiêu ở trong đại mã xa, trông phổ cập đến đám chịu hổ, công tôn và tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử trước đây cùng công tôn ở nhà, chỉ nghe về những điều liên quan đến thảo dược, độc dược, nhiều lắm trên đường nghe một chút hí văn về tam quốc hay gì gì đó. Đây là lần đầu tiên được nghe chuyện về giang hồ đặc sắc đến như vậy. Ôm má trợn to mắt, đối với thiên tôn ân hầu gì đó, đều cảm thấy hứng thú thôi rồi chiếu phổ nâng cầm hai chân khoanh lại tiểu tử tử ngồi trên đùi cũng cực kỳ thân với hắn lên tiếng có thể ta từng gặp thiên tôn rồi tất cả mọi người đều sửng sốt kinh ngạc mà nhìn triệu phổ chỉ chiêu hàng tẩu giang hồ mấy năm nay vẫn luôn muốn gặp thiên tôn nhưng không có gặp được rất hiếu kỳ tại sao triệu phổ ở hắc phong thành lại gặp được thiên tôn ta không chắc chắn lắm không biết có phải là hắn hay không Triệu Phổ nói: "Gầy gầy, cao cao, vóc người hoạt nhìn cũng không khác mấy so với Bạch Ngọc Đường, trình độ xuất cũng không thua gì, đặc biệt là trẻ tuổi lại có ngân phát." Mở ngoặc. Bằng tóc bạc, đóng ngoặc. "Phải nha." Chỉn Chi gật đầu, Thiên Tôn phác nhìn hẳn là tuổi tác không khác Bạch Ngọc Đường bao nhiêu, nhiều lắm chỉ là hơi tan thương một chút. "Vậy chính là hắn rồi." Triệu Phổ gật đầu ta từng gặp hắn một lần tại hắc phong thành, lần đó chiến tranh với tây hạ. đêm hôm đó, lúc ta ra ngoài cửa thành quan sát địch du anh thấy có một bạch y nhân đứng trên thành lâu hắc phong thành. dưới ánh trăng, ta thấy rất rõ ràng, hắn ra hiệu cho ta, tự hồ là chỉ về phía xương cốc ở biên giới tây bắc. sau đó ta định đến gần, hắn lại biến mất. sau đó ta thấy không ổn, phái người đến xương cốc kia xem thử, mới phát hiện ra cơ quan rậm rạp. đó là đường mà ngày hôm sau chúng ta sẽ đi. Lúc đó người biết cũng không nhiều Cho nên ta phát hiện trong quân danh có nội gian Cho nên thiên tôn là tới giúp ngươi đại ân sao? Công tôn hỏi Lần đó nếu không có hắn chỉ vẽ Có thể sẽ phải thương vòng thảm trọng Chịu khổ đảm ma cười Ừ, ngân pháp đã rất đặc biệt Đặc biệt nhất chính là khinh công cao tới nỗi ta Căn bản không cách nào phát hiện được sự tồn tại của hắn Nếu là người xấu thì ta đã chết mấy lần rồi Quá... Wow tiểu thứ tử vẽ mặt hướng tới thì ra sư phụ của bạch bạch đã lợi hại như vậy thật muốn gặp một lần lần này e rằng sẽ không gặp được hắn đâu chồng thư không phải nói hắn đi vân nam sao công tôn tiện tay bế tiểu thứ tử qua mấy ngày nay đi vội y phát hiện một vấn đề nghiêm trọng chính là thời gian tiểu thứ tử cuốn quít lấy chịu phổ còn nhiều hơn cả thời gian cuốn quít lấy mình trước đây cái viên tròn tròn này luôn nén trong lòng mình Nhưng từ khi nào, nhận thức đám người của triệu phổ, tiểu tứ tử liền biến, giả, rồi, mớ mặt, giả trong chữ hoang giả, buông thả, đóng mặt. Thường ngày, nếu không phải đi cùng đám ảnh vệ, tụ tập chơi trò chơi, nghe Âu Dương Thiếu trinh nói vớ vẩn, cùng chuyển chiêu ăn và ăn, hoặc vùi người bên người của triệu phổ, ngủ ga ngủ gật, người làm cha này có cảm giác nguy cơ thập phần nghiêm trọng. bạn thái sư mấy ngày nay, vì đi đường mệt nhọc, gầy một chút. Mấy ngày nay lão cũng không biết ăn bậy ăn bạ cái gì mà bị tiêu chảy. Vũ khí vô lực nằm trong sốc mã mà rên hừ hừ. bào chứng đọc bản, bao chứng đọc bản hồ sơ vụ án mà chỉn chiêu đã mất tới hơn nửa ngày mới tìm ra kia cũng có chút gò đầu. Đây là vụ án gì a? Quả thực là thái quá mà. Hả? Chuyện hồ về. Bàn cáp Liếu Kỳ hỏi chỉn chiêu. Bạch Thiêu Hiệp quay về Phá Thiên Sơn xử lý chuyện gì? Chiến chiêu lúc này mới nhớ tới Thái Sư, tự hồ không thấy bức thư mà Bạch Ngọc Đường thu được từ Thiên Tôn, bề nói cho lão. Một đệ tử Phá Thiên Tôn đã chết, rất nổi danh, gọi nhạc Thành tây. Một trong những thập đại cao thủ của Phá Thiên Sơn, chết trong thư phòng, một đào phong hầu. Mở ngoặt, các đứt ít hầu, đúng ngoặt, cửa còn bị khóa trái ở bên trong. Êt! Hey. Chỉ chết có một đồ đệ thôi mà Vì sao lại làm ồn đến nỗi toàn bộ giang hồ Đều quan tâm đến chuyện này Chuyện là vì nhạc hành tây Là đệ tử đã học hành Phát ly và phát Thiên Sơn Hạ Sơn tự lập môn hộ Kiểm chiêu nói Phá Thiên Sơn gần đây hình như Sắp tổ chức một đại hội luận võ 4 năm một lần Tất cả đệ tử của Thiên Sơn Đều luận võ để phân chia bài danh Trận đấu này không hạn chế cấp bậc Dù người là tiểu đồ đệ mới nhập môn Cũng có thể tham gia Người thắng cuối cùng trong buổi luyện võ sẽ là đại đệ tử Ngày sau, có hy vọng kế thừa Phá Thiên Sơn Bài danh của Phá Thiên Sơn tại Võ Lâm Trung Nguyên thập phần quyền uy Hơn nữa, luyện võ 4 năm một lần đều là vào thời điểm hoàng kim Sẽ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến tham quan học tập Căn cứ theo lời chân thư Nhạc thành tây trước khi chết còn nhắn lại một câu trên thư chat Mớ ngoặt, ban viết, đóng ngoặt Là huyết nhuộm đầm bích thủy, Phá Thiên Sơn tất vong đầm bích thủy bao chửng vươn hồ sơ xuống vụ án cần điều tra lần này cũng có liên quan tới đầm bích thủy vụ án này có phải là đa số là bịa đặt hay không a chịu phổ ngáp một cái kỳ lân thú chạy đến ăn thịt người quỷ mới tin nhưng lúc đầu cũng có người trông thấy công tôn trải hồ sơ ra nguyên lai like đây là một vụ án chưa giải quyết của 5 năm trước đầm Bích Thủy nằm ở sườn của núi Bích hủy là đầm nước lớn nhất, mỹ lệ nhất của Trấn Bích Thủy. Xung quanh đầm nước có chín thác nước, ven bờ có hàng phong đỏ. Tô điểm. Nơi đó sở dĩ nổi danh là vì trong truyền thuyết đầm Bích Thủy này có một con kỳ lân. Truyền thuyết đầm Bích Thủy có kỳ lân thú cũng đã hơn trăm năm rồi. Từ lâu có rất nhiều người ghi chép. Nói có một tỷ phu nhìn thấy một con kỳ lân thú từ trong đầm Bích Thủy ngòi đầu lên để thở, thấy người liền lặng xuống nước. Sau đó, lục tục có nhiều câu chuyện kể rằng có người nhìn thấy kỳ lân Năm năm trước, nghe nói có vài người đang đi ngang qua đầm bích thủy Không ngờ đột nhiên lại có kỳ lân thú từ trong nước đi ra Ăn rất nhiều lưỡng nhân Toàn bộ quá trình đều bị một tiểu phu nhìn thấy tiểu phu chạy đi báo quan quan viên phái người đến điều tra Chỉ thấy trên mặt đất có vết máu không thấy thi thể Sau đó, có người của khách điếm đến báo án Nói có vài thương nhân ở các vùng khác đi ngang qua đây Trở lại khách điếm đến đầm bích thủy thưởng thức phong cảnh rồi không thấy trở về. Quan viên nói muốn tìm người bơi giỏi để lặn xuống dưới đáy nước kiểm chứng, nhưng ai dám chứ? Có người nói đầm bích thủy sâu ngàn thước, vì vậy vụ án không thể giải quyết được. Sau này cũng không ai dám tới gần khu vực đó nữa. Phái thiên sơn hầu như thâu tóm toàn bộ núi bích thủy, nhưng duy độc đầm bích thủy này lại bị bỏ không, nguyên nhân thì không người nào biết. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết Trên đời này có kỳ lân hay thứ gì tương tự hay không Chưa ai được thấy Có thể chỉ có là một con chư bà long Hơi to một chút hay không mở mặt, cá sấu, đóng mặt Công tôn hỏi ừ, Ta cũng nghĩ là rất có thể là như thế Bao chữ cũng gật đầu Là kỳ lân thì quá ly kỳ rồi Đúng thế sư nằm trong góc xe, xoa xoa cái bụng tròn. Có kỳ lâm thì biểu thị của Tỳ Hưu. Mõng ngoạc, một loài thú trong sách cổ, đóng ngoạc. Tỳ Hưu không thể thải phân a có đúng như vậy không? Tất cả mọi người không nói gì khác mà nhìn vị thái sư đang tự cho mình là vừa nói một câu dí dỏm mà hắc hắc liên tục cười. Bao chẳng rất muốn đâm một cái vào cái bụng tròn vo đó. Để xem có thể xì hơi ra hay không Chỉ có tiểu tứ tử Rất nể mặt mà cười đến Ngửa cổ tới ngửa cổ lui Bổ nhào tới xoa xoa cái bụng Của bàn thái sư Thái sư liền thọt lép bé Lão mong có một tôn tử sắp đến khắp bệnh rồi Đáng tiếc một nhi tử Một quê nữ Ai cũng không chịu sinh cho lão đời thứ ba Chỉ đành lấy tiểu tứ tử ra giải thèm Đại nhân Lúc này, Triệu Hổ vén lên màn xe, nói với Bao Chửng: "Đã tới Hy Châu phủ." Bọn chỉnh chiêu ló ra ngoài xe nhìn quanh, liếc mắt liền thấy một ngọn núi khuất trong biển mây phía tây. "Ừ, thảo nào gọi là Tiểu Thiên Sơn. Núi này thật là cao." Triệu phổ gập đầu tán khác. Trên núi Bích Thủy quả thật là có một tòa sơn trang rất lớn, trên con đường núi ngoằn ngoèo thông tới sơn trang có một sơn môn dựng hẳn trên sơn môn viết ba chữ phái thiên sơn uy vũ hùng hồn rất có khí thế chỉ là trên cây cột của sơn môn nguyên bản màu vàng kim có treo lưỡi trắng còn có hai cái lồng đèn trắng bằng giấy viết chữ điện mở ngoặc cúng tế đóng ngoặc giả ảnh và tự ảnh phụng mệnh vào thành điều tra trước lúc này cũng đã trở về giả ảnh đứng ngoài cửa sổ xe nói với mọi người Phái Thiên Sơ ngày hôm qua lại chết thêm hai người nữa. Cái gì? Triển Chiêu thắc mắc. Ai? Một người tên là Yến Lâm, một người tên là Tử Phi. Yến Lâm, Triển Chiêu ngưỡng người là cao thủ Yến Lâm ở nhạn Đản Sơn sao? Còn Tử Phi kia là ai? Yến Lâm chính là cao thủ Đông Phái ở nhạn Đản Sơn, là bài danh đại chiến vài ngày sau tới đại học hỏi. Còn có người nói hắn là hảo hữu của chữ môn lục phong Lần nào đến đây cũng xem tỉ thí Nhưng năm nay không ngờ lại gặp vận rủi Từ phi là sư đệ của Yến Lâm Hai người bọn họ là nhóm khách nhân đến Thiên Sơn đầu tiên Khi thi thể hai người được phát hiện Đang nổi lình bình trên đầm bích thủy Cũng là nhất đao phong hầu Mọi người hai mặt nhìn nhau Thật sự là có huyết nhụm Vậy Bạch Ngọc Đường đâu? Chỉn chiêu giáo mắt nhìn quanh Hỏi giả ảnh Bạch Ngọc Đường ở đâu? nói còn chưa dứt lời liền cảm thấy phía sau có người đang chọc chọc một thanh âm lạnh như băng nhưng là cổ tay của triển chiêu lại trở nên rất dễ nghe từ tốn nói bạch ngọc đường đang ở đây chương 2 sư tử lâm triển chiêu quay đầu lại thì thấy bạch ngọc đường chấp tay sau lưng đứng phía sau của mình không mang đao mặc một thân thường phục trắng tinh Phía sau còn có một tiểu nha đầu trắng dẻo Trông đặc biệt cơ linh Có gương mặt tròn trịa đi theo Trong tay cầm một cái rổ Đàn hiếu kỳ nhìn chỉnh chiêu Chỉnh chiêu trong nháy mắt có chút xấu hổ Đàn gãi gãi đầu mày là lúc này tiểu tứ tử bên kia cửa sổ Ngoài người ra Bát bát Tiểu tứ tử vóc dáng thấp bé Còn mập mạp hơn Còn mập mạp hơn nữa lại là đầu trọng cước kinh mở ngoặc đầu to đít teo đóng ngoặc lần này ngoài đã quá mạnh trực tiếp từ trong cửa sổ xe nhào ra ngoài triển chiêu vội vã vươn tay túm lấy y phục của bé đồng thời liền thấy nhà đầu đẩy đà mặt tròn phía sau của bạch ngọc đường đã thấy trước mặt mình đón được tiểu tứ tử triển chiêu hơi sững sốt thầm khen một tiếng thần pháp của nhà đầu này thật là nhanh ha trên dưới quan sát một phen cô nương này chỉ hơn 16 17 tuổi sao lại có nội lực cao đến như vậy tiểu tứ tử hoảng hót tim ngẩng đầu thấy người đó mình là một nha đầu mập mạp chồng thật là có phúc khí cô nương nọ cùng bé nhìn nhau như vậy một hồi rồi ôm trầm lấy cỏ cỏ thực là khả ái tiểu tứ tử bị cọ đến hẹn thùng bất quá tỷ tỷ này mập mạp người lại mềm mềm công tôn đều đi ra chào hỏi bạch ngọc đường bao đại nhân và bàn cát không xuống xe gật đầu với bạch ngọc đường dù sao bọn họ cũng quen thuộc chuyện chiêu hiếu kỳ hỏi bạch ngọc đường sao người biết chúng ta sẽ đến bạch ngọc đường có chút dở khóc dễ cười chỉ chỉ đội ngũ dài thật là dài đồng đảo bác tính đang vây xem ở phía trước tin tức đã sớm truyền tới rồi bao chỉnh gật đầu bảo mọi người đến nha môn Chịu phổ không muốn đến nhà mua Dù sao hắn cũng chỉ tới chơi Âu dương bèn hỏi Bạch Ngọc Đường Có khách điểm nào tốt tốt không Phiền giới thiệu Bạch Ngọc Đường còn chưa nói gì Tiểu nhà đầu nọ đã nói Chỏ khách điểm làm cái gì nha Khách nhân của thiếu gia đương nhiên là phải mời tới nhà Thiển chiêu hơi ngữ người Nhà của người không phải là ở hãm không đảo sao Thiếu gia có nhà ở rất nhiều nơi Tiểu nha đầu cười tỉm tiểm Vừa đem tiểu tứ tử đã bị cọ nửa ngày Trả lại cho Triển Chiêu Vừa nói với Bạch Ngọc Đường Ta đi chuẩn bị khách phòng Bạch Ngọc Đường gật đầu Tiểu nha đầu liền nhanh như chớp phóng đi Triển Chiêu thắc mắc Công phu rất giỏi à Bạch Ngọc Đường cười Nàng gọi thần tinh nhi Còn có một nguyệt nha nhi nữa Hai người đều là đồ đệ của nương ta rất tài giỏi, có thể ban trợ một tay, cho nên mang theo. Ngã, triển chiêu trong lòng hiểu rõ, người của bạch ngọc đường là cung chủ ánh tuyết cung, nữ hiệp một thời á. bất quá từ rất sớm đã sức giá ẩn lui, người giang hồ cũng không biết nhiều về nàng. lúc này bọn công tôn đã xuống xe hết, bao chẩn ra hiểu bảo triển chiêu không cần theo mình, cứ cùng bạch ngọc đường tới biệt viện. bạch ngọc đường bèn nói với bao chẩn đại nhân một lát cũng đến nơi của ta mà chủ đi nhà môn có thể không chủ được bao chuẩn hơi sững sốt thì châu phủ này lớn như vậy tri phủ nha môn chẳng lẽ không có vài gian khách phòng bạch ngọc đường bức đắc dĩ cười cũng không nói thêm gì chỉ nói một lát sẽ biết nói rồi hắn chỉ chỉ hướng đông xa xa nói với bao chuẩn ta chủ ở sư tử lâm tại ngoại thành bạch phủ bao chững gật đầu, trong lòng có chút khó hiểu. Nhà môn nhỏ như vậy sao? Chiển Chiêu tự hồ có chút do dự, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường. người trở về giải quyết tranh chấp của Phát Thiên Sơn, chúng ta đến để tra án tử. Nếu như chủ ở chỗ của ngươi có thể khiến người của Phát Thiên Sơn, nghĩ người mượn người của quan phủ để giải quyết sự vụ nội bộ hay không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Án liên quan tới mạng người, ngày từ ngày đầu phát sinh thì lục phong đã báo quan rồi. Cố cũng do quan phủ điều tra. Bên này có dồn tất cả nhà dịch bộ khoái của chi phủ nhà môn lại cũng không thể tấc thắng được một nhạc hành tây đã chết. Vì vậy, ta thỉnh bao đại nhân đi tuần đến, có vấn đề gì đâu. Triển Chiêu gập đầu. Thế à, bất quá người gian hồ nhiều như vậy khó tránh bọn họ giựn chuyển nó xấu ngươi. Bạch Ngọc Đường cười. Các người chủ hay không thì liên quan gì tới bọn hắn, ai thèm quản bọn hắn. Nói xong, gật đầu với mọi người một cái, ý bảo đi thôi. Trình Chiêu cũng là người rộng rãi, chỉ là Thầy Bạch Ngọc Đường lo lắng mà thôi. Có điều, nếu hắn đã không thèm để ý, vậy thì biểu thị cũng không có chuyện gì. Cao hướng nhất chính là tiểu Tứ Tử, được giả ảnh gõng trên vai, hết nhìn đồng lại nhìn tây, Kỳ Châu phủ này náo nhiệt hơn trấn Đào phủ nhiều, hơn nữa, bọn họ vừa xuất hiện, đã có thể gặp được Bạch Ngọc Đường nhanh như vậy mà mọi người có thể ở cùng nhau nữa. Bạch Ngọc Đường dẫn bọn Chiến Chiêu một đường đi tới ngoại ô, thì thấy một mảnh rừng trúc u tĩnh. Trúc trong mảnh rừng này không quá giống với cây trúc bình thường, thân và lá cây màu vàng kim. Oa! Wow. Tiểu Tế tử lần đầu tiên nhìn thấy loại trúc có màu sắc như thế này, kinh ngạc không thôi. Đây là trúc sư tử phải không? Chiến Chiêu vươn tay sờ thử một mảnh lá trúc. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triệu phổ thắc mắc: Chúc sư tử là cái gì? Giốc sư tử về kỹ thuật chỉ là cây trúc thông thường, nhưng vì vấn đề thổ nhưỡng và thủy nguyên ở nơi trồng trúc nên lá và thân trúc sẽ hiện ra màu vàng kim. Hơn nữa lá trúc tươi tốt, thường mọc thành một khóm. công tôn uyên bác lại bắt đầu khoe hiểu biết. Năm đó chồng cùng vua đường cũng có vài cây trúc như vậy, vẫn chưa đặt tên. Cho tới một ngày, sứ giả bà từ đưa tới hai con hùng sư uy vũ vừa đường vừa nhìn thấy thì trong đầu đã nổi lên một hình ảnh của một khóm lá trúc vì vậy bèn đặt tên là trúc sư tử mọi người gật đầu nghe thì ra là thế bạch ngọc đường đi vào một con đường nhỏ lót đầy đá tảng trắng dọc đường mọi người tiện thể thưởng thức mỹ cảnh trong rừng trúc khu rừng trúc này tự hồ có rất nhiều loài chim có tiếng hót vây óc vang lên tới từng trận hát ảnh đi ở cuối cùng nghe được tiếng hót đột nghiêng giấu môi Học lại các loại tiếng chim hót Nghe hắn kêu lên như thế Toàn bộ chim trong rừng Tự hồ đều thức tỉnh Lên tiếng hòa theo Một lúc sau Chim trong rừng kêu liên tiếp Sinh cơ bừng bừng Tiểu tứ tử vỗ tay à, Dễ nghe dễ nghe. Khách ảnh dưỡi tay ra Thay đổi một loạt tiếng kêu kêu lên vài tiếng Liền thấy một con chim màu lam Có chiếc đuôi dài bay đến Đáp trên ngón tay của hắn Con này bước hai bước Dơ lên một chân cuối đầu dùng chiếc mỏ xinh xinh mổ lấy ngón chân của mình. hát ảnh thấy hai con mắt của tiểu tứ tử sáng trưng, bèn nói: sào, muốn sợ không? tiểu tứ tử khẩn trương, có thể chạy mất hay không? không đâu. tiểu tứ tử vươn tay khẽ chạm vào đầu chú chim, chú chim nọ tự hồ hoàn toàn không thèm để ý. tiểu tứ tử sờ sờ vài cái, vui vẻ vỗ tay, thích không? hát ảnh hỏi tiểu thứ tử là một cái lòng nuôi nó tiểu thứ tử lắc mạnh đầu một cái để hát ảnh thả nó đi hát ảnh nỉm cười khoát tay chú chim nọ vỗ cánh bay đi lúc này mọi người đã thấy ở xa xa có một tòa nhà lớn tòa nhà rất lớn bức quá trông khá một màng không phải theo phong cách hoa quý trước cửa có hai tượng thú giữ cửa bằng đá điêu khắc tạo hình rất kỳ lạ bên trên đại môn treo một bài biển viết bạch Cổ. Công Tôn Vút Cầm nhìn hai con thạch thú phía trước, có chút đau đầu. Đây là thú gì? chồng không giống thạch sư lại không giống tỳ hưu Bạch Ngọc Đường khẽ nhún vai. Thì ta mua tòa thành này thì đã có rồi, thấy cũng đẹp nên không rời đi. Đang nói, có người ra mở cửa. Chạy đến mở cửa chính là một quản gia khoảng 30 tuổi, mặc trên thân áo khoác bằng lông cừu trắng, trông rất nhã nhặn, tài năng. Phía sau có một vài tiểu tư đi theo Thiêu gia đã về rồi Vừa nói Vừa lễ phép hành lễ với mọi người Ta là quản gia Bạch Phúc Tất cả mọi người gật đầu đáp lễ Bạch Phúc thỉnh mọi người vào bên trong Dẫn đi cất hành lý Làm quen với khách phòng Rất da dáng của một quản gia Nói không nhiều nhưng lại không đến mức lãnh đạm Vừa ở chung thì đã biết là một người thông minh Sau khi cất đồ tiểu tứ tử khẩn cấp đòi đi tham quan tòa thành này, công tôn cũng rất tò mò. đây là một tòa nhà cổ, chồng phong cách kiến trúc trong nhà thì đều là kiến trúc thời đường, tuy rằng đơn giản nhưng lại lộ ra một cảm giác xa hoa. hơn nữa gia cụ đều làm từ nhuyễn mộc. bạch ngọc đường a, rất giàu a. tòa nhà này khẳng định xa xỉ, hơn nữa còn rất điểu thấp. viện tử thập phần thanh u có vài chiếc bàn bằng đá và ghế đá phong cách cổ xưa rất an nhàn. Triển Chiêu tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống rồi hỏi Bạch Ngọc Đường: Thiên Tôn hiện không ở phái Thiên Sơn sao? Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười: ừ, Muốn gặp hắn. Triển Chiêu sơ sơ cầm: Một chút. hắn tới Vườn Nam tìm lão Bàng Hổ uống rượu rồi, không biết chừng nào sẽ về. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Người muốn gặp thì lần sau ta dẫn hắn tới Khai Phong Các người có thể ngẫu ngộ Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói thì bật cười Mặc dù trong mắt người ngoài xem ra Những lời này một chút cũng không buồn cười Thật không hiểu nổi cái kiểu cười hiểu ý này Của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Có gì đáng cười chứ Là bí mật chỉ có hai người mới hiểu sao Âu Dương nhướng nhướng mi với Triệu Phổ Thấy chưa người ta mới quen mấy ngày mà đã có bí mật rồi Triệu Phổ ngáp một cái hắn cũng không phải rất quan tâm tới bí một gì gì đó giữa Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Điều mà hắn tương đối hứng thú chính là kỳ lân thích ăn thịt người, không biết có nuôi được hay không. Nếu như có thật, bắt về một con nuôi, lúc chiến tranh sẽ rất là uy vũ. Lại nói Bao Chẩn và Bàn Cát theo đội ngũ đi tuần hùng dũng tới cửa nha môn. bào Chẩn vén lên màn xe vừa nhìn, ngẩn người, nha môn rất là lớn nha. Tuy rằng không phải đặc biệt xa hoa, nhưng nơi thế này dung nạp bọn họ là đủ rồi. Bàn cát tự hồ cũng không minh bạch lắm. Mọi người xuống xe liền thấy Hi Châu phủ vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Bao chuẩn vào bàn cát thấy Hi Châu phủ đều sửng sốt. Khá thật, lão nhân này bao nhiêu tuổi rồi? Thấy thế nào cũng lớn hơn tuổi hai bọn họ cộng lại. Chỉ thấy Hi Châu phủ gầy đến độ không đủ trọng lượng, chỉ còn da bọc xương, già nua quá a. Đầu đây tóc bạc, bộ quan phục của ông ta cũng cỡ nhỏ nhất, nhưng mặc vào vẫn thấy rộng thùng thình giống như lấy bao tải chùm lên gây gãy chút. Bàn thái sư vô thức mà nhìn lại cái bụng của ông ấy phía sau hóp bụng. Hạ quan bái bái kiến bào đại nhân, bàn bàn thái sư. Các vị chớ nên hiểu lầm, không phải vị chi phủ đại nhân này nó lắp mà là vừa chạy vừa lấy hơi cho nhanh, cho nên thở hỗn hển, nói không ra hơi. Bàn thái sư đếm đếm mấy bậc tam cấp phía sau của ông ta. Lão nhân này có thể đột nhiên thở phì phò rồi chết mất hay không? Bào đại nhân suy nghĩ một chút, khi ông xuất môn có mang theo danh sách quan viên địa phương ở châu thành phủ huyện khắp nơi, đã xem qua thì châu phủ hẳn gọi là mâu đỉnh thịnh. Năm nay hình như 79 tuổi, coi như là một trong những viên quan lớn tuổi nhất. Mâu đại nhân không cần đa lễ. Bào chứng nhìn nhìn, 500 nha dịch và binh tướng phía sau, họ chi phủ có nơi nào để sắp xếp cho bộ hạ của ta hay không? ách! Mù đỉnh thịnh đột nhiên bắt đầu tự vã vào mình. đều là hạ quan làm việc bất lợi, hạ hạ quan hạ quan. Bào chưởng vội ngăn cản ông, tâm nói, khá thật, ngón tay còn gầy hơn cả chiếc đũa nữa, cái cổ còn không bằng được cánh tay của tiểu tứ tử, đường tác hai ba cái đã văng cái đầu đi ra chứ? bờ ba, ba, bao đại nhân, thay. Thái sư, chi phủ nơm nớp lo sợ hỏi, hai ha, ha, ha, vị đại nhân nếu không ngại có thể trụ ở khách điếm không? Bao chẩn và bàn cát sững sốt, thật đúng là bạch ngọc đường nó trúng rồi, huyện nha không lấy trụ. Bàn cát túm bao chẩn, nháy mắt với ông, người xem mau đỉnh thịnh này niên kỷ lớn như vậy, phỏng chừng đã là bốn đời rồi, dám từ thời ngũ đại đồng đường lắm nha, hơn nữa người xem lão ai yếu ớt như vậy. Chắc chắn lúc trẻ đã tận tình hưởng lạc Nói không chừng có mười mấy phu nhân Bây giờ tính trong nhà Không chừng là có tới hai ba trăm nhân khẩu Chủ không đủ bà chuẩn ném cho lão một cái lường khinh bỉ Quay sang hỏi Mâu Đỉnh Thịnh Vì sao không chịu được Ách Mâu Đỉnh Thịnh dáng vẻ muốn nói lại thôi Khiến bao Trận có chút hoài nghi Một sư gia bên cạnh Mâu Đỉnh Thịnh Nhịn không được bèn trả lời giúp ông Hồi bẩm bao đại nhân, lúc trước ngôi làng bên cạnh có đĩa chấn Nhà ở đều sụp, hơn 200 hộ thôn dân không nơi ở Xây nhà cũng cần phải có một khoảng thời gian Cho nên hiện tại tạm thời ở trong nhà môn Hơn nữa, lão già thường ngày thích thu lưu một vài lưu lạc nhi món quá, trẻ là đúng không Trong nhà môn đã sớm đầy người nha Bao chữ nghe xong thấy rất mới lạ Hiếu kỳ tiến vào nhà môn nhìn nhìn phát hiện toàn bộ nha môn giống như một khu chợ, bên trong đầy ấp người, đại nhân, tiểu hài nhi, còn có cả chó, mèo, gà, vịt. Bao đại nhân và bàn các yên lặng lui ra, vẫn là nên đến chỗ Bạch Ngọc Đường mà chuẩn thôi. Bao chữ ghi rõ trên danh sách quan viên có miêu tả cơ bản về tính cách và tình huống thiên chính của các quan viên. Mầu những thể này sợ dĩ có thể đảm nhiệm chức triều phủ Huy Châu phủ lâu như vậy là vì bách tính địa phương sớm để yêu kính ông có vẻ là một vị quan phụ mẫu có tiếng yêu dân như con tất cả bạc đều lấy ra để cúng tế những bách tính gặp khó khăn của hi châu phủ lúc trước hoàng tượng từng khen tặng ông ấy một lần hơn nữa hi châu phủ bởi vì địa giới có một đại môn phái là phái thiên sơn an toàn và trật tự trên cơ bản đều là phái thiên sơn giúp đỡ trông coi cũng không có môn phái khác tới nơi này mà gây sự Có vẻ màu đỉnh hịnh và chữ môn lục phong của Pháp Thiên Sơn có quan hệ rất không tồi Bao chữ đối với lão đầu chi phủ tâm địa thiện lương này rất có hảo cảm bèn nói Không sao, chúng ta có thể đến nhà bằng hũ Chi phủ còn rất hiếu kỳ b Bằng hũ nào cơ b Bằng hũ nào cơ Bao chữ nói Ở tại Bạch Phủ Nga yeah bầu đỉnh thịnh nở nụ cười bạch ngũ gia người rất tốt ha người tốt hàng năm quyên cho Huy châu phủ không ít tiền nhiều chút phô dược đường và thư trai đều là hắn mở tiểu hỏa đó trông vừa đẹp lại vừa lễ phép bào trưởng và bàn cát liếc mắt nhìn nhau bạch ngọc đường thực sự là một người kỳ lạ ngọc diện la hán còn có những lời đồn từ miệng vị chi phủ này nói ra toàn là ngọc diện bồ tát Bào trận hỏi một chút về vụ án chết người ở Phá Thiên Sơn Mâu đỉnh Thịnh thở dài Bao đại nhân, ngài cũng biết ở Phá Thiên Sơn là những ai Không phải hạ quan không muốn tra, thực sự là hữu tâm vô lực Sau đó, bào chuẩn lại hỏi về vụ án kỳ lân ăn thịt người ở đầm bích thủy Đối với vụ án này, lão tri phủ tự hồ do dự một chút uhm, Đầm bích thủy này cũng không biết thế nào, thường có người chết nói là kỳ lân không ít người nói đã từng thấy nhưng ta dẫn người trông coi hơn cả nửa tháng này cũng không thấy được một con lần này thì lại xuất hiện thi thể chết trôi hiện nay hạ quan còn chưa có đầu mối bao chưởng bảo lão đầu đem hồ sơ trong nha môn đến để ông mang về nghiên cứu rồi cùng bèn cát mang theo mấy trăm người đi tới tòa nhà của bạch ngọc đường trong viện tử của bạch phủ triển chiêu hỏi bạch ngọc đường an tử có đầu mối không Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái. Ta vừa đến, một lát hẹn lục phong uống trà, có thể hỏi một chút về phần Yến Lâm và Tử Phi cũng không biết là chết như thế nào. Đúng rồi, Triển Chiêu được hắn nhắc nhở nhớ tới chuyện này. Trong đầm Bích Thủy có kỳ lâm thật hay không a? Ha? Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói xong thì sững sốt, sau đó bật cười. Cũng hai ngày kể lại, ta dù sao cũng chưa từng thấy. Nha. Triển Chiêu gật đầu. Bởi vì thi thể của Yến Lâm và Từ Phi được tìm thấy ở đầm bích thủy Cho nên một lát ta cũng hẹn lục phong tới cánh rừng phụ cận đầm bích thủy xem thử Nếu người hiếu kỳ thì cùng đi đi Chiến chiêu nhuyễn hai cái khóe miệng Hảo, hảo. Chiến chiêu vừa đáp ứng, tiểu tứ tử lập tức dơ tay Ta cũng đi Công tôn cũng dơ tay theo Ta cũng đi Nhìn phía sau, triệu phổ Âu Dương cùng với đám ảnh vẽ đồng thanh Chúng ta cùng đi. đi Ngoài cửa, bào chứng và bàn cát đi vào nghe được Cũng gật đầu biểu thị rất có hứng thú Cùng đi đi Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ Hình như có vấn đề ở điểm nào đó thì phải Bản thân mình luôn là một người hành động độc lai độc vãng Thêm chỉ chiêu vào thì thật ra cũng không có gì Tại sao lại có thêm một chuỗi già đến như vậy Còn mang theo cả một nhà, già có trẻ có Đúng rồi Triệu phổ tiến đến hỏi bạch ngọc đường Người có cái lưới đánh cá nào to to không Bạch ngọc đường không hiểu mà nhìn hắn Cái gì Lưới đánh cá Triệu phổ nhướng mi Hằng hái bừng bừng Chiều nay chúng ta đi xem thử có thể vớt được con kỳ lân nào lên hay không Chiến chiêu dở khóc dở cười Hỏi triệu phổ Vớt lên làm gì Nùi á Triệu phổ trả lời đến khí khái hùng hùng Bạch Ngọc Đường yên lặng cùng triển chiêu liếc mắt nhìn nhau. Tiểu tứ tử rất là trì chiết chịu phổ. Núi. Chịu phổ gập đầu cùng bé đập tay nhau. Tất cả mọi người nhìn công tôn. Đây là nhi tử nhà ai a? Có quản được hay không? Ai ngờ công tôn lúc này hai mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói lầm bầm một câu. Nghe nói vậy kỳ lần là dược liệu quý báu nhất. Mọi người nhìn trời. Thôi rồi, hết cứu. Vừa đến trưa, những nhà dịch và binh đinh đi theo đều được an bà xong. Bạch phủ rộng rãi lại sạch sẽ, nhà hoàng Hạ Nhân cũng thạo việc. Bào chẩn thập phần thỏa mãn. Sau bữa cơm trưa, thái dương treo lên cao, khí trời còn hơi nóng. Dạ ảnh bế tiểu tứ tử, tự ảnh cầm một chiếc lá sen to che nắng cho hắn. Đoàn người bộ hành đi tới chân núi Bích Thủy. ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy núi bích thủy chóp vót trong mây, cả đỉnh núi đều là tuyết trắng phủ đầy, tầng mây cũng rất là dài, có chút cảm giác hư vô mờ mịt. Tòa tiểu thiên sơn đã khí thế như vậy, đại thiên sơn còn thế nào nữa, tất cả mọi người đều chút hướng tới. Mà đỉnh núi lại là cỏ cây xanh um tư tốt bao trùm, trong màu xanh miết ấy có thể thấy được những gốc cây hạnh vàng, những hàng phong đỏ, điểm tô xinh đẹp, hơn nữa còn có thác nước. Như ngần lòng chảy dọc theo sườn núi Cảnh quan như cỏ tiên Khóa thiên sờn thật sự là đẹp á Không tôn những không được mà cảm khái Bên kia chính là đầm bích thủy Bạch ngọc đường vương tay Chỉ về một khu vực có hàng phong đỏ tươi tốt nhất Mờ hồ có thể thấy được vài thác nước bán nguyệt vây xung quanh bên dưới hẳn là đầm bích thủy Đi từ bên kia có đường tắt Bạch Ngọc Đường tuy rằng không thường xuất hiện ở Phá Thiên Sơn, nhưng rất thuộc đường, dẫn mọi người lên núi. Chưa đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy trên núi có người đi xuống, là hai nam nhân, chưa tới 30 tuổi. Một người mặc một thân thu tụ đoạn sang hắc sắc, bên ngoài khoét cẩm bào hắc sắc, thập phần xa hoa. Người kia mặc một thân ma sắc, đường bào, bên hồng có hai bát một... vũ, trên lưng đeo một bã trường đao. Hai người vội vã đi xuống, thấy có người lên, tự hồ rất ngoài ý muốn, nhưng liếc mắt chung thấy được Bạch Ngọc Đường phía trước, hai người bắt đầu ngẩn ra. Bạch Ngọc Đường dẫn theo bọn chuyển chiêu đi lên, bước chân không hề ngừng lại. Tới gần sát, hai người đối diện Bạch Ngọc Đường khẽ chấp tay. Cái chấp tay này mang theo một chút tình tự, tự hồ tâm không tình, cam không nguyện, mà tự hồ cũng không còn cách nào khác. Nhìn thấy chiển chiêu thì có chút miên man suy nghĩ. Ai vậy a? sư rút tổ. tổ. Mọi người dần giật, giật khóe miệng, không tình nguyện như thế. Hai người này tuy rằng niên kỉ không lớn, nhưng thoạt nhìn có thể thấy thân thương hơn Bạch Ngọc Đường rất nhiều. Gọi một người nhỏ hơn mình là sư thúc đã mất tự nhiên rồi, còn phải gọi một câu sư rút tổ nữa. Mọi người yên lặng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường. Bối phận quý phái thật là loạn a. Bạch Ngọc Đường cùng bọn họ tử hồ không quá thân thiết, chỉ gật đầu. Dẫn mọi người tiếp tục đi lên Có vẻ rất lãnh đạm Nhưng hai đệ tử khóa thiên sơn này tự hồ cũng đã quen Tiếp tục hạ sơn Chờ người đi Chiển chiêu liền hỏi Khóa thiên sơn hả Bạch Ngọc Đường gật đầu ừ, Chắc vậy Người không nhận ra Chiển chiêu cả kinh Thẳng là thập đại cao thủ ở đây Bạch Ngọc Đường sơ sơ cằm Hình như ta chưa từng gặp Tất cả mọi người đều mở to mắt Không phải chứ Phái thiên sơn ngoại trừ chữ môn Xếp xuống dưới chính là thập đại cao thủ Bạch, Bạch Ngọc Đường đương nhiên không nhận ra ai Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt kinh bỉ của mọi người Cũng rất bất đắc dĩ Mỗi người đều trông na ná như nhau Làm sao mà nhớ nổi Tìm mọi người đập một cái Vừa nãy hai người tướng mạo khác xa như vậy Mà gọi là na ná Chiến chiêu híp mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường tầm nói Đôi mắt đẹp như vậy chẳng lẽ chỉ để làm cảnh hay sao Nhìn không thấy rõ Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hồ nghi mà nhìn mình Cũng âm thầm lầm bầm một câu Mấy người đó vốn đã na ná như nhau rồi Người cho là ai cũng dễ nhớ như người sao Chiến Chiêu nheo mắt lại Bạch Ngọc Đường vừa nhìn hình như thấy oán thán cái gì đó Bạch Ngọc Đường vừa thu hồi lại tâm tư Có chút khó hiểu Bậc hang nơi này thông tới hậu sơn Là đường vòng đi tới đầm bích thủy hai nhờ kia vì sao đi tới hậu sơn chẳng lẽ cũng tới đầm bích thủy chương ba kỳ lân thú dọc theo bậc thang mà lên nhìn một đường lá cây từ lục chuyển sang vàng rồi lại chuyển thành đỏ sậm như hỏa thiêu ánh dương quen xuyên qua những chạc cây rọi vào những vết lõm đỏ chiếu xuống bậc thang đá trắng và đám lá rụng làm cho tâm tình cũng trở nên giãn khoái tiểu thư tử rất ít khi xa nhà Nhiều nhất cũng chỉ là cùng phụ thân bé đến thị trấn khác Mua vài thứ dược liệu Hay gì gì đó mà thôi Vừa nhìn thấy cả ngọn núi đều là màu đỏ Còn mắt lại sáng lên vài phần Lại đi được một hồi Đoàn người tới một chỗ đất Bằng phụ cận Trước mắt có một mảnh rừng phong rậm rạp Đã có thể nghe được tiếng khác nước âm ầm, ầm vang Đầm bích thủy ngay sau khu rừng này Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi qua cánh rừng Rất nhanh Trước mắt xuất hiện một đầm nước hình tròn thật là lớn. Đầm nước giữu vào một vách núi cao lớn âm u. Vách đá bằng phẳng như bị búa chẻ ra, chậm rãi kéo dài, bày ra hình bán nguyệt bao lấy đầm nước. Những vệt nước từ chân cao chảy xuống, phản phất như có người đo đạc, khoảng cách đều tương đối đồng nhau, kích cỡ cũng gần xấp xỉ, có thể nói là kỳ cảnh. Trình Chi quan sát nửa ngày, liền thắc mắc. Cái này trông không giống như thiên nhiên hình thành ná. Ta cũng thấy vậy Triệu phổ vừa gập đầu Vừa bảo giả ảnh và tự ảnh hạ lưới đánh cá Bạch Ngọc Đường không nói gì Mà nhìn giả ảnh và tự ảnh Tùng ra chiếc lưới đánh cá rất lớn kia Có chút khó hiểu Người tìm đâu ra tấm lưới đánh cá to như vậy Nhà đầu béo nhà ngươi đưa cho à? Âu Dương Thiếu Trinh cười hì hì Nhà đầu đó thật là năng nổ nha Mới vừa nói muốn tìm một cái lưới đánh cá to Thật là to để bắt kỳ lân, Nàng ta liền đi chuẩn bị Bạch Ngọc Đường nhìn trời, thảo nào buổi sáng không thấy hình bóng của thần tinh nhi, Nguyệt Nha Nhi cũng tìm cả nửa ngày không thấy, thì ra là chạy đi làm lưới đánh cá. Đầm nước này sâu không thấy đáy, một tấm lưới có đủ hay không? Công Tôn còn rất nghiêm túc. Chiều chiều thấy Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ, vẻ mặt vô lực, bè nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hỏi: "Có cần chuẩn bị thêm cái lồng sắt nữa không? Nếu không vớt lên rồi nuôi ở chỗ nào bây giờ, hay là chuẩn bị một cái hang?" Bạch Ngọc Đường thở dài chuyển chiêu tử tiếu phi tiếu Rõ ràng là đang nổi hướng chọc người Tiểu thứ tử chạy trước chạy sau Tự ảnh và giảnh Phụ trách giữ bé Để tránh bé không cẩn thận lại ngã vô đâm Bên này đang náo nhiệt Chợt nghe một trận cười sang sản truyền đến ai nha Tiểu sư thúc dẫn theo nhiều bạn hữu tới đây như vậy à? Thật sự là hiếm có Mọi người nhìn lên núi Chỉ thấy một tiểu lão đầu khoảng 60 tuổi Tóc hoa râm nhảy nhảy nhóc nhóc chảy xuống. Trên người hắn mặc một chiếc bố bào hoàng sắc, có vẻ rất đơn giản. Tướng mạo không đẹp, vóc dáng cũng không cao, không béo cũng không gầy, trông không có vẻ gì là đặc biệt để nhận biết. Nói chung là chỉ nhìn thoáng qua, chính là một lão đầu qua đường, là có loại ăn cơm xong thì đi tản bộ. Bạch Ngọc Đường gặp đầu với hắn, giới thiệu với mọi người, đây là chữ môn nhân của Phát thiên Sơn, Lục Phong. Lục Phong rất hòa khí cùng với mọi người Nhất nhất làm quen Thấy điều thứ tử còn lấy ra gói đường chi cho bé Ngay cả công tôn cũng cảm thấy Lão nhân này hình như quá hòa nhã Một chút cũng không có dáng vẽ Của chữ mô một môn phái Đừng nói là một môn phái lớn như phái thiên sơn này thần kỳ quái Thiên tôn vì sao khăn khăn lập một người như vậy Làm chữ mô Chẳng lẽ là thâm tài bất lộ Sau đó Lục Phong lại cùng bao chữ và bàn thái sư Nhận thức một chút Mọi người ngồi xuống Ngay thạch định phụ cận cho chuyện. Bạch Ngọc Đường dùng mắt ra hiệu cho Chỉn Chiêu. Chỉn Chiêu có chút không quá minh bạch, cho nên chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường như là hỏi, người muốn biểu đạt cái gì? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Sau nửa canh giờ, Chỉn Chiêu đã minh bạch Bạch Ngọc Đường muốn biểu đạt cái gì. Bởi vì Lục Phong thực sự là nói quá nhiều. Vị tiền bối này sau khi ngồi xuống đã bắt đầu tán dốc chuyện khắp núi non. Cùng với triệu phổ, từ chiến sự biên quan, tán các phong cảnh đại mạc. Cùng bàn thách sư, từ cổ vật ngọc khí, tán cái lá trà gia cụ. Cùng công tôn tiên si, từ cầm kỳ thi họa, tán cái dược thảo y thuật. Cùng bao đại nhân, từ kỳ văn dị sự, tán các án thiện cổ quái. Thậm chí cùng tiểu tứ tử, từ bánh chân, tán hành quýt vàng. Chỉ là nửa ngày cũng không nói được một câu chính kinh nào. Chỉnh chiều nghe tán dốc đến chén ván hiểu được, Bạch Ngọc Đường phóng trường muốn biểu đạt ý, vị siêu điệt này rất là dung dài. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường thấy Lục Phong muốn nói cũng sắp nói xong, lấy một cái hộp đưa cho hắn, vừa hỏi: "Gần đây trên núi như thế nào?" Lục Phong nhận hộp, mở ra vừa nhìn liền cười thích mắt, là một hộp yên diệt thảo hạng, muốn ngoặc, lá thuốc lá. Đống ngoặc. Lục Phong có một sở thích, trên người mang theo một tẩu thuốc không có làm gì thì châm ngồi lửa tìm một góc vừa ngồi đọc sách hoặc là tán dốc tất cả mọi người có chút không nói gì đây càng không giống một người đứng đầu một môn phái chẳng lẽ năm xưa thiên tôn rút thăm chúng hắn? Triển Chiêu hồ nghi nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường cư nhiên gật đầu Triển Chiêu cả kinh mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường thật sự lợi rút thăm Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái chính là như thế Triển Chiêu quay đầu lại Đột nhiên có chút nghi hoặc Mình không hề mở miệng Bạch Ngọc Đường lại có bản lĩnh như vậy sao Có thể đoán được ý mình đang nói là rút thăm hay sao Đồng thời sao mình lại biết là hắn đang nói cái gì Bạch Ngọc Đường cúi đầu Đang định uống trà Chỉ thấy triển Chiêu đột nhiên quay sang Trợn to hai mắt nhìn, nhìn mình chầm chầm Như là đang quyết liệt muốn xác nhận Thật sự là rút thăm Rút trà đã chàn cả vào miệng của Bạch Ngọc Đường Thiếu chút nữa là phun ra Buồn chung trà ho khan một tiếng quay đầu hỏi Lục Phong, bọn họ hiếu kỳ làm sao người có thể làm chữ môn? tất cả mọi người xấu hổ, đúng là rất hiếu kỳ. bất quá không cần nói thẳng ra như thế chứ. nhưng Lục Phong vẫn rất vui vẻ, xem ra không ít lần bị hỏi, liền lắc lắc đầu nói, thầy nha, nói đến cũng thật là xấu hổ quá đi. ta là một kẻ vô dụng nhất, trong đồng đảo đồ tử đồ tôn của Thiên Tôn. nằm đó lúc chọn chữ môn, tất cả mọi người đều nói muốn luyện võ. Bất quá Thiên Tôn có lệnh Nội bộ phát Thiên Sơn không được giới đấu Nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn Cho nên đành phải nghĩ phương pháp khác Tất cả mọi người đều minh bạch Vì sao Phá Thiên Sơn loạn hành như vậy Cuối cùng chỉ chia 5 sẽ 7 Quả nhiên Thiên Tôn đã định ra giới hạn cho bọn họ Nội đấu thì nội đấu Không được tự giết lẫn nhau hoặc đánh nhau Quả nhiên gừng càng già càng cay Sau đó dùng phương pháp nào để chọn ra ngươi Triệu Phổ Hiếu Kỳ hỏi Lục Phong. Rút thăm Lục Phong vừa thốt ra khỏi miệng, Âu Dương thực sự là phun hết trà trong miệng ra ngoài. Trình Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mi với hắn, "Xem đi, đã nói là rút thăm rồi mà." Trình Chiêu trong nhất thời có chút hỗn loạn, đầu mình có vấn đề gì với không? Bạch Ngọc Đường rõ ràng không hề nói ra khỏi miệng, vậy mà mình dĩ nhiên là hiểu ý của hắn. Bạch Ngọc Đường tự hồn cũng cảm thấy Phương pháp câu thông này có chút kỳ quái Nhìn nhìn chỉn chiêu Phỏng trần đôi mắt hắn biết nói Biểu tình lại tương đối phong phú ừ, Chắc là vậy đó Ngươi rút thăm chúng Vì vậy cho ngươi làm trưởng môn Công tô rất kinh ngạc Ừ đúng vậy Lục phòng gật đầu Đám đệ tử thiên sơn kia cừ nhiên lại chịu phục á Chịu phổ cảm thấy không thể tin được Bởi vì rút ra ba lần đều là ta à Sau đó kéo búa bao cũng là ta Lục Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu Vì vậy chỉ là ủy khuất quận sư điệt Lại nói ta cũng không muốn làm cái chức trưởng môn này Nhưng lại không có cách Thiền ý treo ngươi á Chỉ chiêu suy nghĩ một chút Đó không phải đều là sư đệ của ngươi sao Sao lại biết là sư điệt Đều là bối phận do thiền tôn bày ra Lục Phong cũng phi thường khổ não Thiền tôn thường ngày tương đối lười nhác. Hơn nữa cũng không quá rành chuyện sắp xếp bối phận Cho nên thường hay gọi lung tung Vì vậy trong thập đại cao thủ Có sư đệ ta, cũng có sư điệp của ta Cũng có cả sư tôn của ta triển chiêu yên lặng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường Sư phụ của người quá mức tùy hứng Bạch Ngọc Đường hơi hợp cười Cái này gọi là không câu nệ tiểu tiết à Chiển chiêu che ngực Lại hiểu lầm, tà môn quá Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu chuyển chiêu với truyền thanh phải không? tại sao lại ngay lập tức hiểu được? cả hai đang nghi hoặc liền cảm giác có đường nhìn chăm chú xoáy qua hai người bọn họ cùng nhau ăn ý và quay đầu lại chỉ thấy tiểu tứ tử bưng chung trà trên tay đang nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn hai người cũng là vẻ mặt hồ nghi phản ứng đầu tiên của chĩnh chiêu chính là chẳng lẽ tiểu tứ tử cũng hiểu bạch ngọc đường nhìn ra sau một chút phía sau là đầm bích thủy Tiểu tứ tử có phải đang nhìn tấm lưới đánh cá ở phía sau hay không? Trên thực tế, hai người không chuẩn xác tiếp thu được suy nghĩ của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử chỉ là đang nghiên cứu. Phương thức câu thông giữa Triển Chiêu và Bành Ngọc Đường có phải chính là câu nói kia? Gọi là cái gì ta? À đúng rồi, lít mắt đưa tình. Lão đầu, vận khí của người cũng thật là tốt à. Tử ảnh nhóc nhét, nhai đậu phộng, trêu chọc lục phong. Cường nhiên ba lần rút thăm đều trúng cả. Có phải thiên tồn lão nhân già muốn người làm chữ môn Cố ý thiết kế để lừa ngươi Cũng lừa luôn cả đám độ tử đồ tôn kia hay không Tự ảnh vừa nói ra lời này Lục Phong cười ha ha này nha Tiểu bằng hữu, Có biết gọi lại cái gì không Phật viết không thể nói hay không Mọi người trong lòng hiểu rõ Lục Phong tuy rằng có chút thành thật Nhưng quy lại Tính tình tốt lại không có giả tâm Đổi sang người khác tính tình hơi tồi một chút Hoặc có giả tâm một chút Phá Thiên Sơn giờ này Ngày này có thể đã tan rã Lục chữ môn Không bằng nói một chút về án tử của nhạc thành tây Còn có cả Yến Lâm Tự phi hai người vừa mất Bao chuẩn vẫn nhớ tới chuyện quan trọng nha. Lục phòng lập tức thu hồi tâm tư ngoạn nháo Nghiêm túc lên Là thế này thi thể ba người đều được bảo tồn trong hầm băng phát Thiên Sơn Ta phải người chung coi Nhà mô người đến người đi tương đối hỗn loạn Bao chững gật đầu Hành tây chết rất kỳ quạt Lục phong lúc này nhíu mày Tự hồ thập phần hoang mang Hành tây võ công cũng không kém Nhưng thắng lại vô thành vô tức mà chết trong phòng như thế Mà lại là một đao phong hầu nó thật trên đời có thể làm tới điểm này Cũng không có bao nhiêu người Mọi người đều nhíu mày Có thể trước tiên hạ dược Hồ mê hoặc mất đi ý thức Sau đó mới chém cùng tôn hỏi cũng có khả năng này cho nên tao vẫn giữ thi thể lại lục phong thở dài bất quá lại nói thành tây lần này trở về cũng có chút kỳ quặc yến lâm và từ phi cũng vậy chẳng lẽ còn có điểm đáng ngờ tao chuẩn hỏi có a bọn họ đều về rất sớm lý do của lục phong nghe có vẻ là lạ về sớm cái này rất khả nghi sao bao chửng hỏi. Ách, Lục Phong vừa định nói, chợt nghe trên núi có động tĩnh. Một lúc lâu sau, mọi người thấy một thiếu niên vội vã chạy xuống, vừa chạy vừa hô: Chưởng môn, chưởng môn, có chuyện, chưởng môn, có chuyện rồi, chưởng môn. Lục Phong bị hắn làm cho giật mình. Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, giờ xảy ra chuyện, chẳng lẽ lại có người chết? Xảy ra chuyện gì? Lục Phong đứng phát dậy. Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu cũng liếc mắt nhìn nhau Không phải trùng hợp hết nữa chứ Trình Chí sư huynh và Vương Lạc Sư Thúc đang đánh nhau Tiểu đồ đệ sốt ruột Lục Phong sững sốt Nhưng thật ra hơi chút yên tâm Không chết người là được Nhưng nghĩ lại có chút kỳ quái Hai người bọn họ vì sao mà đánh nhau Không biết Luận bàn mà thôi Lục Phong thoát thoát tay ngồi xuống Vương lạc thích tìm người để luận bàn Cũng không có gì ngạc nhiên Để trình trí sau chiều với hắn đi Không phải ai chữ môn Hai người bọn họ đánh cho người sống ta chết Đàn họ hét ầm ĩ. Tiểu đồ đệ gấp tới độ nhảy dựng Còn nói Ngày hôm nay không phải người chết thì là ta chết Các sư phụ sư thúc khuyên can đều bị đá thương Lục phong lại đứng lên Hai người bọn họ vì sao lại đánh nhau Tiểu đồ đệ lắc đầu Không biết không biết Chữ mô người mau đi xem đi Nếu không khéo bọn họ lại phỏng chừng sẽ tai nạn chết người đó Lục Phong gật đầu Xua tay với hắn Nhìn lên nhìn lên dẫn đường phía trước Đồ đệ xoay người chạy đi Lục Phong đuổi theo hai bước Lập tức nhường đường tử hồ suy nghĩ một chút Quay đầu lại túm lấy bạch ngọc đường Trừ thúc a Hai người đó công phu đều rất cao Ta phỏng chừng không khuyên được Ngại đã tay đi Nói xong, kéo Bạch Ngọc Đường lên núi. Chiển Chiêu để hiếu kỳ bên đi theo. Bọn chịu Phổ hai mặt nhìn nhau, không ngờ ngày đầu tiên lên núi đã được thấy cái thiên sơn nổi đấu, cũng tốt, đi tham quan một lát. Vì vậy, tất cả mọi người ôm tâm tình bát quái lên núi xem náo nhiệt. Tiểu Thứ Tử vẫn đang mưng chung trà ngồi ở bàn đờ ra, cùng tồn thấy bé ngay người, cho rằng bé mệt, bèn vươn tay ôm lấy theo bọn chịu Phổ lên núi. Nhưng vừa đi, tiểu thứ tử vừa xoay đầu nhìn về phía sau, hai mắt đăm đăm nhìn mặt đầm. triệu phổ thuận tay nhấc bé qua, thấy công tôn bé cực lực quá, nhưng tiểu thứ tử dựa vào đầu vai của triệu phổ, triệu phổ nói với bé, bé cũng không đáp lời, chỉ là đờ ra nhìn trầm trầm vào đầm nước. triệu phổ dơ bé lên trước mặt, hỏi, sao vậy? tiểu thứ tử chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên vươn tay đè lại cái đầu vai của triệu phổ nói, chờ chút chiểu phổ sững sốt tiểu tứ tử nhèo mắt lại chỉ chỉ phía sau lùi về phía sau hai bước chịu phổ cũng lùi về phía sau hai bước rất nghe theo lời chỉ huy tự ảnh và giả đi đằng trước cũng quay đầu lại nhìn cùng tồn cũng khó hiểu tiến tới xem tiểu tứ tử rốt cuộc muốn làm gì tiểu tứ tử dựa vào vai của chịu phổ bàn tay nhỏ bé vuốt cầm híp mắt nhìn chăm chăm vào mặt đầm nửa ngày bèn hỏi Bông bóng cá kia có phải là đang chìm xuống hay không Tất cả mọi người đều sửng sốt Cùng nhau nhìn lại Chỉ thấy trên tấm lưới đánh cá kia Bông bóng cá rất là dài Mà tự ảnh bọn họ để nổi bên trên Lúc này đang rất nhanh mà chìm xuống quá! Wow! Tự ảnh hô lên một tiếng Hát ảnh và dạng đã lủi tới Mỗi người kéo một tấm lưới túm lên trên vừa túm một cái Hai người lão đảo Hiếu chút nữa là để bị rơi vào trong nước tự ảnh bổ nhào tới kéo lại giả ảnh Âu dừng thiếu chinh túm lại hát ảnh hai người vận nội trình một cước đạp lên đất bùn lên bờ dẫm lên một cái hố sâu công tôn cả kinh bốn người này đều có nội lực thâm hậu dưới nước cái gì đó rất là nặng sao bàn cát đi ở phía sau cũng hấp tấp hô cẩn thận a có chừng bị kéo xuống chịu khổ đặt tiểu thứ tử vào lòng của công tôn thả người nhảy đến bên trên mặt đầm Nhìn xuống dưới, lúc này liền cảm thấy đầm nước nguyên bản lặng yên đột nhiên nổi lên xoáy nước, không ngừng có những bọt nước trắng xóa bị nổi lên, tự hồ có vật gì đó khổng lồ, với lực của ngàn quân đang giãy giụa, dây đánh cá bị kéo căng. Triệu Phổ thấy không rõ vật gì ở dưới nước, chỉ thấy rong rêu, nước bùn bên trên đâu bị quấy tung cả lên, nước đục ngầu. Vương gia tự ảnh điếc mắt, thấy sợi dây trong tay của tử ảnh đang tưa dần, vậy là sắp đứt chiểu phổ phi thân tới một tay túm lấy sợi dây trong tay của tử ảnh vẫn nội lực mạnh mẽ túm kéo lên trên đúng lúc này đột nhiên trên tay nhẹ hẳn triệu phổ lão đảo một cái sít nữa thì bật ra phía sau tử ảnh và dã ảnh bổ nhào tới làm đệm cho hắn đầu bên kia hát ảnh và âu dương cũng ngã chống vó nhìn lại tấm lưới đánh cá bị mọi người túm lên bệnh trên tấm lưới được bệnh bằng di thường thô to như ngón tay cường nhìn có một lỗ thủng rất lớn triệu phụ đứng lên chửi má nó lần sau lấy lưới xích sắc tới mà bắt lần này công tôn hiếu kỳ chạy tới bên bờ cúi đầu nhìn lưới đánh cá bên chân y chậm rãi ngồi xuống từ trong lưới nhặt ra một thứ tiểu tứ tử ôm lấy cổ của công tôn vùi người tới nhìn dưới ánh nắng gay gắt thứ đó tự như cái gương phản chiếu ra ánh sáng chói mắt đó là một miếng gì đó mỏng dính To bằng cái miệng chén lại giống như vẫy cá Nhưng cảm giác rất cứng Lúc này còn có chút ướt áp Dưới ánh dương quang ngoại trừ phản quang Còn hơi trong suốt Bên trên có từng vòng, từng vòng như vòng tuổi Công tôn nhìn một chút Cùng tiểu thứ tử Trong lòng liếc mắt nhìn nhau Tiểu thứ tử hát to miệng Thật sự là có oa phụ thân à, kỳ lân á Chương 4 Nội đấu Chịu phổ nhận lấy Mảnh lân phiến đó nhìn nhìn Lại đưa tới gần chó mũi ngửi ngửi Nhíu mày lắc đầu uhm, Không có mùi tanh Phong tôn cũng tiến tới Hai người cùng nhau quan sát mảnh lân phiến đó Cũng có thể là do quá tập trung Vì vậy đầu đã giữa sát vào nhau Mà còn không để ý Tiểu tứ tử lúc này bị đặt xuống đất Đứng giữa hai người Ngưỡng cổ nghiêm mặt Chỉ thấy đầu hai người này tựa vào cùng một chỗ Tiểu tứ tử vương bàn tay mập mập nhỏ bé sờ sờ cầm, mắt to chớp chớp, trông như đang suy tư. Âu Dương Hiếu Trinh khoanh tay, ngồi xổm xuống ven bờ nhìn vào trong nước, ngắc đầu. Lực mạnh như vậy là kỳ lân hay là rồng á Ghê thật, bằng không điều động 500 quan binh tới đây để kiểm tra xem sao. Vương gia bao chứng đối với kỳ lân hay rồng cũng không quá hứng thú, điều mà ông quan tâm là vụ án liên quan tới mạng người của phái Thiên Sơn, vì vậy hối thúc chịu Phổ. Không bằng lên núi trước đã nghe Triệu phổ vừa ngẩn đầu Công tôn cũng phục hồi tinh thần ngẩng đầu lên theo Hai người lúc này mới phát hiện ra đã dựa vào nhau quá gần liếc mắt nhìn nhau Công tôn lui về sau một bước Liếp mắt nhìn triệu phổ Triệu phổ gãi gãi đầu Tâm nói Còn mọt sách này sao lại bị nghi kỳ vậy Bị ông vò vẽ chết sao Mọi người không tiếp tục náo loạn nữa Lên núi tìm một triển chiêu Vòng qua đầm bích thủy có một con đường nhỏ, nối thẳng tới phái thiên sơn Triệu phổ ôm lấy tiểu tứ tử, bước nhanh rồi chạy lên trên Công tôn chạy chậm theo sau, thấy lạ lạ Sao tiểu tứ tử lại thân cận với triệu phổ như vậy Mà lúc này, triển chiêu và bạch ngọc đường đã theo lục phong tới hậu sơn Từ hậu sơn tiến vào, đi cũng không quá xa Chợt nghe có tiếng đánh nhau, tiếng bình khí tương giao có thể đoán tình hình hai bên đến nhau lúc này đã tới đầu rơi máu chảy rồi. đào phong mèn theo sát khí à? triển chiêu cảm khái một câu, hai người này có thầm cù đại hận sao? bạch ngọc đường hỏi lục phong, thường ngày có cù oán không a không a. lục phong lắc đầu, vườn lạc thì tương đối lộn mảng một chút, thích cùng người khác luận võ, nhưng tính cách ngây thẳng cũng không hư hỏng, mà trình trí tư từ từ Văn vân cũng không cãi nhau với người khác. không rõ hai người này hôm nay tại sao lại đánh nhau. đi qua hậu viện thì thấy ngoài cửa không ít người vây xem. bên trong là đao quan kiếm ảnh. trưởng môn. có vài sư đệ tinh mắt nhìn thấy lục phong đều kêu lên, vừa khuyên người ở bên trong. sư huynh ạ, đừng đánh nữa. trưởng môn tới rồi. nhưng tên của lục phong hiển nhiên không có tác dụng gì với thập đại cao thủ. bọn họ vẫn tiếp tục đánh cho người sống ta chết. Bạch Ngọc Đường đại thể nhìn thoáng qua, công phu của hai người này kỳ thực cũng sấp xỉ. Một người dùng đao, một người dùng kiếm. Triển Chiêu rất là thắc mắc, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường: Phải Thiên Sườn cũng có dùng kiếm sao? Không đợi Bạch Ngọc Đường giải thích, Lục Phong liền nói: đúng vậy, võ học Phải Thiên Sườn bác đại tinh thông, Thiên Tôn từng nói, đầu tiên là nội lực, cuối cùng mới là đao. Ngoại trừ Ngọc Đường tiểu sư thúc. Cơ bản tất cả đồ đệ khác đều tại thời điểm học vòng thứ nhất là nỗi trình đã bị phủi đi Nhưng bởi vì tuy chỉ học được lơ mơ, nội lực vẫn rất thùng hậu Cho nên học được những cái khác cũng nhanh, nên phải Thiền Sơn mới có cao thủ Chỉn chiêu hiểu rõ gật đầu Trình dĩ, vương lạc, còn không mau dừng tay Lục Phong ngẩn mặt nói, đáng tiếc không tỏ ra được chút uy nghiêm nào phải Thiền Sơn cấm nỗi đấu, hai người điên rồi có phải không Nhưng hai người vẫn không thèm để ý tới Lúc Hoáng Chiêu còn nói với Lục Phong một câu Bớt, Bớt đồng, bào đầu đi. đi Hôm nay Hôm có, này hắn, có hắn không có ta, ta. Chiến Chiêu chấp chớp mắt Rất là ăn ý ha Lục Phong xấu hổ gãi gãi đầu Vài tỷ đồ để phía sau cũng bất đắc dĩ Hai bên còn vài thanh niên chắp tay sau lưng Một bộ không liên quan tới mình Vui vẻ xem náo nhiệt Có thể cũng là trong thập đại cao thủ Chiến Chiêu âm thầm lắc đầu Chỗ nào giống sư huynh sư đệ đồng môn chứ Giữa đồng môn hẳn đây là quan hệ ái tình như thủ túc Người một môn phái như người một nhà Huynh đệ đánh nhau Không đi khuyên can còn ở đó xem náo nhiệt Thật là không chịu nghĩa Đại khái khi đã nhận ra được Thần tình thất vọng của triển chiêu Lục Phong cũng xấu hổ Phá Thiên Sơn được coi là đứng đầu Võ Lâm Hôm nay nội đấu Bản thân một chữ môn là hắn Gọi liên tục cũng chẳng ai nghe khiến người ta chê cười, thần tổn hại uy danh của thiên tôn a. lục phong vô thức nhìn nhìn bạch ngọc đường, bạch ngọc đường không mang đao, hắn bất quá chỉ đi ra một chút, không ngờ lại gặp chuyện đánh nhau. ban đầu thật ra cũng không nghĩ là không có gì, phỏng chừng lục phong khuyên một chút sẽ ngừng thôi, không ngờ hai người lại mắng lại lục phong một câu vô lễ như vậy, khiến hắn có chút khó chịu. thiên tôn đối với đệ tử phái thiên sơn từ trước tới nay không yêu cầu thứ gì chỉ có 3 điều: thứ nhất không được vi phạm pháp lệnh khi dễ người nhỏ yếu; thứ hai bình đệ hòa thuận cấm nội đấu; thứ ba phải tôn trọng chữ môn lục phong. bọn họ được gọi là cao thủ, danh tiếng còn chưa hơn được ai. đã đem lời của thiên tôn nói ra tay này vào bằng tay kia rồi à? lúc này bên ngoài bọn triệu phổ cũng chạy ra đây. tiểu tứ tử ngồi trên cánh tay của triệu phổ hiếu kỳ nhìn kích đấu trong viện ghé vào bên tai Triệu Phổ nói, "Cũng cũ, trên người bọn họ chảy máu kìa." Triệu Phổ hơi nhíu mày, hai người này nội lực cũng không yếu, đào phòng lướt qua khó tránh cũng thương, nói đi cũng phải nói lại, phá liền sườn này quả thực không có gì hay ho, đồng môn mà đánh nhau tới mức này, nếu là hắn thì đã dùng quân pháp xử trí, đệm chém cả hai để răng đe. Hắn đang bất mãn, công Tồn bên cạnh ung hòa nói một câu, "Đây là một phái giang hồ." Người tưởng cứ nghe theo lời như binh lính trong quân danh của người sao Triệu phổ sơ sơ cằm, gật đầu Ừ cũng đúng Nói xong hắn ngẩng người Liếc mắt nhìn công tôn Triệu phổ thắc mắc Còn một sách này sao biết ta đang nghĩ cái gì Công tôn tiếp tục quan sát cuộc chiến Rất hiếu kỳ Bạch Ngọc Đường sẽ xử lý nội đấu này như thế nào Thật ra cũng không suy nghĩ nhiều Tiểu tứ tử nhìn nhìn triệu phổ Lại nhìn công tôn nhiều mắt lại, thần tình có chút phi dịu nho nhỏ. Thấy có nhiều người ngoài như vậy, nhiều tiểu đồ đệ của Phái Thiên Sơn cảm thấy rất mất mặt, đều khuyên can. Vương Lạc còn không cam lòng, rống lên một tiếng. Cút hết cho lão tử, à nhũng tài vật tại giết. Còn chưa dứt lời, chợt thấy một bóng trắng ngán lên. Vương Lạc và Trình Trí đều ngây người, hồi phục tinh thần, vừa nãy đã giật nảy cả mình, nhìn lại binh khí trên tay đã không còn trong nhất thời, hai người đều ngây ngẩn, hai mặt nhìn nhau, tự hồ không tin nổi. mọi người ở đây cũng ngây ngẩn. tự ảnh nhẹ nhàng hút hút giả ảnh, dùng mắt ra hiệu ý là bạch ngọc đường lợi hại như vậy sao? vườn gia sẽ không bị vườn mặt chứ? giả ảnh cũng thấy kỳ quái, chiều này của bạch ngọc đường thực sự là hơi dọa người. theo lý mà nói, thập đại cao thủ phát thiên sơn đều là nhân vật đại danh lừng lẫy. Vừa nãy, hai người họ soi chiêu, mọi người cũng thấy, đó không phải là hai cái thùng cơm. Nhưng Bạch Ngọc Đường làm thế nào, khoáng một cái để lấy được binh khí của bọn họ. Thật ra, chiến chiêu và chịu phổ lại rất bình tĩnh. Chiêu này của Bạch Ngọc Đường quả thật đủ dọa người, nhưng trên thực tế là nhờ vào kinh công quỷ dị của hắn. Bạch Ngọc Đường được thiên tôn chân truyền, chiêu này được gọi là như ảnh tùy hình. Tên như ý nghĩa, chính là kinh công thân pháp này khi thi chỉ, giống như một cái bóng trùng đẹp. Loại công phu này cực kỳ khó học, nhưng cũng cực kỳ có khả năng dựa người Ngày hôm nay, vị tiểu sư thúc này xem ra đã phải bột lỗ thân thủ Trước mặt những hậu bối lớn tuổi này rồi Quả nhiên một chiêu làm cho lý trí của hai vị cao thủ nọ bị chấn áp Hai người bọn họ đồng thời, nhìn vào phía bạch ngọc đường Hơi ngẩn người, đều xoay mặt không nói Lục phòng thở dài một hơi, chỉ chiêu bớt rắc dĩ Quả nhiên nói chuyện bằng công phu bạch ngọc đường giao đao kiếm cho lục phong ý bảo hắn xử lý lục phong tâm nói quả nhiên là tiểu sư phu thúc hữu dụng nhất a tiếp nhận đao kiếm cẩn cẩn dịch dực đặt một bên hỏi vương lạc và trường trí hai người đang tranh chấp cái gì nghiêm trọng đến nỗi động môn tương tạng như thế vương lạc lúc này đã hồi phục tinh thần tàn bạo liếc mắt chừng trường trí cũng không để ý tới lục phong đi tới dực sắc lại thanh đao xoay người bỏ đi đây Lục Phong gọi hắn Vương Lạc Vương Lạc cũng không hề trựng lại Căn bản không hề để ý tới Triển chiêu và triệu phổ đều thấy có chút nén giận Thật là kiêu căng, đáng ăn đập Vương Lạc còn chưa đi khỏi ra ngoài vài bước Đột nhiên nghe Bạch Ngọc Đường phía sau lên tiếng nói Người đi nhầm hướng rồi Vương Lạc hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường nhìn Vương Lạc Lại nhìn Trình Trí vươn tay chỉ Đường xuống núi ở đằng đó Nói xong, phân phó vài tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đang há hốc mồm một bên Thu thập vật dụng của bọn hắn Từ hôm nay trở đi, thập đại cao thủ phái Thiên Sơn đổi thành bác đại Hai người trục xuất sư môn, vĩnh viễn không được quay lại Thiên Sơn Một câu nói của Bạch Ngọc Đường Sắc mặt vương lạc và trình trí liền thay đổi Lục Phong cũng nhìn Bạch Ngọc Đường Hắn tương đối nhẹ dạ, nghĩ trừng phạt thế này quá nghiêm khắc rồi Người, người, người nói cái gì Vương lạc trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường vẫn lãnh đạm như cũ Mặt lạnh nói Thế ra người không phải bị điếc à Thì ra cũng nghe được Vừa nãy chứ muốn nói sao không đáp lại Vương Lạc trên mặt xấu hổ Trình trí có tính cách bất đồng với hắn Biết Bạch Ngọc Đường không dễ nói chuyện như lục phong Hiền Tôn lại sủng hắn có tiếng Đừng nói là đuổi đi hai người Cho dù Bạch Ngọc Đường giải tán cả phái thiên sơn Một mồi lửa đốt chết cả thiên sơn Hiền Tôn cũng không trách một câu Trình Chí liếc nhìn Vương Lạc Chủ yếu là tên Mãn Hán này không biết nhìn sắc mặt, thường ngày không chừa cho Lục Phong trước mặt mũi nào còn chưa tính. Hôm nay trước mặt Bạch Ngọc Đường và nhiều người ngoài như vậy cũng không biết thu lĩa một chút. Mà lúc này chỉ Chiêu gật đầu, nghĩ là nên làm như thế. triệu Phổ còn ngại quá dễ dàng cho hai tên tiểu tử này, chỉ ít mỗi người một trăm quân côn. Vương Lạc và Trình Trí lúc này cũng có chút hối hận, nhưng kỳ quá chính là thập đại cao thủ ở đây cũng có vài người, tuy rằng Bạch Ngọc Đường không gọi tên được, nhưng đều nhìn quen mắt nhận biết, mà Vương Lạc và Trình Chí, mỗi người đều có không ít thủ hạ môn đồ ở thiên sơn lâu như vậy, bằng hữu cũng có một hai người chứ, nhưng vấn đề là hai người bọn họ bị trục xuất sư môn như vậy, đương nhiên không có ai cầu tình cho bọn hắn. Triển Chiêu ngầm vài tiếng, thật không biết hai người này thường ngày đối nhân xử thế như thế nào tệ hại. Hay nên nói là Phá Thiên Sơn tình người ấm lạnh Lòng người dễ đổi Sao giữa đồng môn với nhau lại lạnh lùng như thế Học công phu ở loại địa phương này Có gì mà hay ho chứ Sư hút bằng không Lục Phong thấy sắc mặt trình trí Và vương là tái nhợt Vẽ mặt ăn năn Đều nhìn mình Ý là xin khoan dung Bèn thay bọn họ cầu tình Chỉ là hắn chưa lên tiếng Bạch Ngọc Đường đã phát phát tay Nói với mọi người xung quanh chuyện nhỏ giải tán ra đi nên làm gì thì cứ làm nấy vỗ lục phong ý bản ở phía sau ba đại nhân và bàn thái sư đã chờ rất lâu rồi làm chính kinh sự lục phong xấu hổ triển chiêu và chịu phổ liếc mắt nhìn nhau ai nha nha bạch ngọc đường thường ngày thâm tàn bất lộ phúc hát lên thì đòi mạnh người a hai cao thủ này bị đuổi ra khỏi sư môn rồi hắn còn nói là chuyện nhỏ lục phong cũng biết tính tình vị sư đệ này cực kỳ giống thiên tôn Hiện tại cầu tình phỏng trừng cũng vô dụng Quay đầu lại nhìn nhìn Trình Trí và Vương Lạc Lục Phong nháy mắt một cái Ý là đứng được ra đó làm gì Xin khoan dung đi à Vương Lạc và Trình Chí liếc mắt nhìn nhau Đều có chút xấu hổ Xin khoan dung như thế Các vị đại hiệp phái thiên sơn Đã lâu không ai dám quản Đối với trưởng môn Lục Phong bọn họ Từ trước đến nay đều không để mắt tới người ta ngẩng cao đầu đã lâu lắm rồi đã sớm quên cách cúi đầu có tư vị gì rồi cuối cùng mắt thấy bọn bạch ngọc đường sắp đi ra khỏi sân chợt nghe phịch một tiếng mọi người quay đầu lại chỉ thấy vương lạc ném đao quỳ rạp xuống đất thỉnh sư thúc tổ hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban vương lạc nguyện ý nhận sai triệu phổ sơ cầm thì ra là một thô nhân mỏng người đơn giản đống mặt còn tưởng rằng đồ đệ phá thiên sơn đều giống bạch ngọc đường thì ra cũng có loại thiếu tâm nhãn. Cầm tôn ném lại một cái lườm. luyện võ vốn hôn nhân chiếm đa số. chịu khổ mở to hai mắt. cái này mọi người cũng biết nữa hả? tiểu thư tự ngưỡng cổ nghiêm mặt không ngừng quan sát hai người, lại liếc mắt đưa tình a. trình chí do dự một chút cũng quỳ xuống nhận. thịnh sư thúc tổ tùy ý nghiêm phạt nhưng đừng trục xuất chúng ta ra khỏi sư môn. Bạch Ngọc Đường tỏ ra giống như tình huống vừa rồi của Vương Lạc ban nãy, cho rằng không nghe thấy gì cả, dẫn người tiếp tục ra ngoài. Chỉn chiêu miễn cười, rất khó hiểu vì sao năm xưa Thiên Tôn không cho Bạch Ngọc Đường làm chữ môn. Lúc hắn không cười đặc biệt nghiêm túc, còn rất có khí thế của chữ môn nhất phái, chỉ là tuổi trẻ chút thôi. Vẫn câu nói kia, Bạch Ngọc Đường tuy rằng không nhớ rõ thập đại cao thủ này, nhưng thập đại cao thủ lại nhớ rõ hắn. Tính tình của vị tiểu sư thuốc tổ này giống hề như Thiên Tôn. Nói ra rồi sẽ không đổi ý Hành động như Thiên tri Kiêu tử càng không kiên nể cảm nhận của người khác Cầu tình e rằng cũng vô dụng Nhưng nếu như Thực sự bị trụt xuất khỏi siêu môn Vậy ngày sau bọn họ làm sao có chỗ đứng trên giang hồ Tính cách vương lạc tương đối nóng nảy Nói cũng trực tiếp Ta không tôn trọng chữ môn Tự mình giới đấu là ta sai Cam nguyện bị phạt Nhưng ta muốn giết trình trí là có lý do Chỉ cần không đuổi ta ra khỏi Thiên Sơn, để ta từ nay về sau kẹp chặt cái đuôi mà đối đãi với con cẩu cũng được. Như vậy vừa lòng chưa sư rút tổ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, chịu phổ có giúp khó hiểu. Lũ người này vì sao sống chết lại nặng nằm, nằm muốn ở lại Thiên Sơn? Thiên Tôn đối với bọn họ cũng không đặc biệt quan tâm, cũng không nhận bọn họ là đồ đệ mà chỉ nói là môn hạ. trưởng môn lục phong phát Thiên Sơn cũng không có năng lực gì. Đối với công phu của bọn họ Nếu tự mình hạ sơn lập tiểu môn phái Phỏng trừng còn có thể lường lẫy Đâu cần phải miễn cưỡng như thế này Chỉ có triển chi và bạch ngọc đường Trong lòng hiểu rõ Chỉ có kẻ từng gặp được thiên tôn Mới biết cái gì gọi là Võ lâm thánh nhân thiên hạ vô địch Chỉ có kẻ được đẳng cấp như thiên tôn chỉ dạy Mới minh bạch cái gì gọi là Tiến triển cực nhanh Không có người luyện võ nào Bỏ qua quang hoàng của thiên tôn Mớ hoặc Vâng sáng Đóng mặt Một điểm khác Người giang hồ đối với kẻ bị trục xuất khỏi sư môn Thập phần kiên kỵ Bởi vì bị trục xuất khỏi sư môn không ngoại trừ và lý do Phản bội sư môn Vi phạm pháp lệnh Tàn sát đồng môn Một khi dính dáng tới những điều này Như vậy từ nay về sau Không thể dung nhập giang hồ Tiền đồ tẩn hủy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại Nhìn nhìn hai người Tự hồ còn thấy rất lạ lùng Hỏi một câu Người làm cậu làm gì Ta lại không thích cậu Tất cả mọi người sửng sốt Lập tức không nói gì mà nhìn bạch ngọc đường Chỉ thấy hắn còn mang vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng Ta từ nhỏ tới lớn đều chỉ thích miêu Vương lạc nhục trí Quả nhiên là bách độc bất xâm Giọng điệu nói Truyền giống hệt như thiên tôn Trình trí Cơ linh hơn vương lạc cũng không ít Cầu tình với lục phong Trưởng môn sư huynh Chúng ta biết sai rồi Lục Phong mềm lòng, bèn khoát tay nói với hai người: "Trước tiên về phòng tự kiểm điểm đi. Một hồi ta bảo người gọi các ngươi, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Còn có a, không được đánh nhau nữa." Vương Lạc và Trình Chi nghe xong lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không tỏ vẻ gì, tự hù cũng không muốn tham gia vào việc quyết định của Lục Phong, thì biết mình được cứu rồi, sau khi tạ ơn thì vội vã quay người về phòng. Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, phá thiên sơn là của Lục Phong, để hắn quản cần giết gà dọa kỹ hay răng đen cũng để lục phong tự mình quyết định lục phong thấy bạch ngọc đường đồng ý nhanh chóng dẫn mọi người tới đỉnh thi gian mở ngoặc nhà xác đóng ngoặc xem thi thể của nhà thành tây yến lâm và từ phi lúc đi xuống chân núi bạch ngọc đường thấy triển chiêu bé tiểu tứ tử không biết đang nói gì triển chiêu mở to mắt vẽ mặt kinh ngạc bạch ngọc đường đi tới trước vài bước chợt nghe được tiểu tứ tử đang kể cho Trịnh Chiêu nghe về hành động kỳ lạ. Bách Kỳ Lân vĩ đại của bọn chịu phổ vừa nãy. Thật sự có Kỳ Lân? Bạch Ngọc Đường không quá tin tử. Ta cho tới giờ vẫn chưa từng trông thấy. Chỉ có cái Lân phiến thôi. Tiểu tứ tử từ Hà Bao lấy ra một mảnh Lân phiến cứng đưa cho Bạch Ngọc Đường, đó là vừa nãy công tôn nhét vào tiểu Hà Bao của bé. Bảo bé giữ lại, mặc kệ là long lân hay là kỳ lân phiến, cấp giữ trước rồi tính sau Bạch Ngọc Đường tiếp nhận mảnh lân phiến, nhìn nhìn, bèn nhíu mày Sao vậy? Chỉnh chiêu cũng sớm tới xem, nhìn giống như long lân nhưng cảm giác như ngọc lưu ly Nếu là lân phiến thì cũng phải hơi cứng quá hay không Tới gần đình thi phòng, công tôn và bọn bao chững vào bên trong xem thi thể Bạch Ngọc Đường không quá hứng thú Nhìn thoáng qua rồi cùng Triển Chiêu đi ra Lúc này Vài tiểu đồ đệ phát Thiên Sơn Vác một cuộn lưới cá nặng trịch đi lên Thấy Bạch Ngọc Đường liền hỏi Thái sư thuốc tổ Cái lưới này rách rồi Có cần nữa hay không Triển Chiêu chi chỉ mặt đất Thả xuống ta xem một chút Tiểu đồ đệ liền đặt lưới xuống đất Triển Chiêu cầm lưới trải ra nhìn Cuối cùng cũng tìm được lỗ rách Kinh ngạc Cái lỗ này thật là lớn Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua khẽ nhíu mày Lại cầm mảnh lưng phiến nhìn lên một chút Hai người đối chiếu rồi Đột nhiên phát hiện ra cái gì đó Ngồi sổn xuống Mỗi người cầm lên một đầu sợi thần thô to xem kỹ Cuối cùng ngẩng đầu lên Liếc mắt nhìn nhau Chiễn chiêu mỉm cười Cầm mảnh lưng phiến qua Ta biết đây là cái gì rồi Bạch Ngọc Đường gật đầu Ta cũng vậy Tiểu tứ tử ngẩn mặt nhìn thấy hai người Bắt đầu vòng vo Đàn hiếu kỳ Liền cảm giác có cái gì đó cỏ cỏ bắp chân mình Cúi đầu xuống nhìn Tiểu tứ tử liền cười tuê Bạch Ngọc Đường và Chiễn Chiêu Đang tâm chiếu bất tuyên Mở ngoặt không nói nhưng hiểu nhau Đóng ngoặt Một lần nữa nhìn kỹ mảnh lưng phía kia Lại nghe một tiếng Queo Bạch Ngọc Đường vô thức Mà nhìn Chiễn Chiêu một cái Chiễn Chiêu thì lại cúi đầu Chỉ thấy Tiểu tứ tử đang nâng một con mèo đen mập mạp Có móng vuốt trắng dơ lên trước mặt hai người ơi nhìn nhá Mèo nhỏ cùng hai người nhìn nhau một hồi Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay Nắm sau cổ mèo sách lên Chú mèo nhỏ bị sách cổ đã thấy đau đau Dễ dụa kêu mèo meo. Có chút bất mãn Trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường nhíu mày vươn tay nhẹ nhàng túm lấy rìa mép của nó Quả nhiên mèo nhỏ lại nháo lên chỉnh chiều đẹp lại mèo nhỏ đầm đầm mà nhìn bạch ngọc đường người không phải là thích mèo sao bạch ngọc đường gật đầu ừm ta thích chứ nói xong lại vươn tay nhéo nhéo đểm thịt ở trong lòng bàn tay của chú mèo thuận tiện giật đuôi của nó còn mèo đen nổi nóng bèn vươn móng cào hắn bất quá bạch ngọc đường nhanh tay hiển nhiên là có kinh nghiệm phong phú né tránh người xác định là người thích Chỉnh chiêu trả mèo nhỏ cho tiểu tứ tử Bảo bé mau bé đi giấu Bạch Ngọc Đường đạm mạc cười Ta thích mèo nhất Đặc biệt là cái cảm giác khi mà khi dễ nó Chỉnh chiêu cả kinh Vừa mới trong nháy mắt Còn mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên Không biết là nói đường hay nói thật nữa Nhưng dù sao chuyển chiêu vẫn cảm thấy sau cổ vù một cái Gió mát thổi qua Chương 5 Lân đao Từ lân phiến và lưới đánh cá Trình Chiêu, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên tìm ra vài đầu mối, đương nhiên người ngoài không rõ. Lúc này, Công Tôn đi ra, tự hồ có chút khó hiểu. Lục Phong cùng đi trên mặt cũng mang vẻ lo lắng. Trình Chiêu hỏi Bao Chứng: "Đại nhân, tình hình thi thể thế nào?" Bao đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Công Tôn. Công Tôn khoanh cánh tay nói: "Không giống đao thương." "Không giống đao thương." Vậy là cái gì? Âu dương hiếu kỳ Ta chưa từng thấy qua loại binh khí này Rất sắc bén cũng rất nhanh Nhưng ta nghĩ hoài không rõ vết thương được tạo thành như thế nào Công tôn rất hoang mang Triển chi và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau Triệu phổ thấy được bèn hỏi Hai người có đầu mối Triển chi gật đầu Ừ, có lẽ Đầu mối gì? Bao chuẩn hiếu kỳ Bạch Ngọc Đường liền nói với một tiểu đồ đệ của Phá Thiên Sơn Đến trụ phòng lấy giùm một miếng thịt heo tới đây Loại còn dính ra "Ân." Tiểu đồ đệ nhanh chóng tí tẩn chạy đi Được nói chuyện với Bạch Ngọc Đường một câu nga Người này thật không thể nhìn thẳng Đẹp quá sức Ngoại trừ chiến chiêu thì những người khác đều thắc mắc Cần thịt heo làm cái gì Một lúc sau Tiểu đồ đệ khiên lên một khúc chân heo Hỏi Bạch Ngọc Đường Sư Thúc Tổ cái này có được không Bạch Ngọc Điền gật đầu, dùng mắt ra hiệu cho Triển Chiêu Triển Chiêu vuông tay, vèo một tiếng Mảnh lân phiến mà tiểu tứ tử vừa đưa cho bọn họ Xẹt qua chân heo, bay đi thật xa, ghiêm ngập vào trong tường viện Tất cả mọi người hơi sững sốt, nhìn chầm chầm mảnh lân phiến nọ Lại quay đầu nhìn nhìn khối heo Chỉ thấy bên trên có một vết chém, giống như là đau thương Này nha, chính là vết thương này Công tôn tiến qua, nhìn chầm chầm vào mảnh da heo vết thương bị lật ra, giống như là khoái đao Ta còn tưởng là thứ gì, thì ra là ám khí lân phiến chịu phổ tiếp nhận mảnh lân phiến mà từ ảnh đưa qua, nhíu mày Thứ này căn bản không phải là lân phiến, là đao phiến Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Lục Phong Dẫn ta tới phòng của nhạc thành tây nhìn xem Thảo Lục Phong nhanh chóng lẫn Bạch ngọc đường tới biệt viện của Phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn này bởi vì chiếm hầu như cả ngọn núi mà mấy vị cao thủ đều không thèm nhìn qua lại, cho nên chia nhau ở rải rác trên núi, có biệt viện của riêng mình. Biệt viện của Nhạc Thành Tây ở giữa sườn núi phía tây, xây dựng vào núi, trước núi có một đầm nước, ở đây là một trong những đầm nước đẹp ở Bích Thủy Sơn, gọi là đầm Thanh Vân, và biệt viện này cũng được gọi là Thanh Vân Điển, cái tên rất là nhã trí. Sở dĩ gọi là thanh vân điện Là vì nước trong đầm đặc biệt trong suốt tĩnh lặng Bên trên không có gì che đậy Bóng của những án mi trải dài soi bóng trên mặt nước vô cùng rõ ràng Trời xanh, mây trắng Tựa như được chiếu soi trong gương Cho nên được gọi là như thế Chiến chiêu liếc mắt Nhìn mặt nước yên ả Nước quá trong, ắt không có cá Đầm thanh vân này không quá sạch sẽ Thay vì nó linh tú Không bằng nó là tử linh trầm trầm Xung quanh cũng không có thác nước ven bờ là đất cát ẩm ướt trải trên mặt đất cây cối cũng chẳng có bao nhiêu triển chiêu tuy rằng không biết bơi nhưng vẫn hiểu một ít về cấu tạo của sơn xuyên đại hà đáy của đầm nước này nhất định thông với bên ngoài nếu không sẽ không trở thành một đầm nước độc nếu không sẽ trở thành một đầm nước động e rằng đã sớm thối trở lên triển chiêu đang nhìn nước sông đờ ra tiểu tứ tử túm túm vạt áo của hắn dừa tay chỉ một người đã đi vào thanh vân biệt viện vào đi ha triển chiêu vươn tay nắm tay bé theo đi vào bạch ngọc đường ở cửa quay đầu nhìn thoáng qua đương nhiên chú ý tới thần tình của triển chiêu cho nên cũng nhìn nước về phía đầm nước mọi người theo lục phong tiến vào gian thư phòng của nhà thành tây ngộ hại cửa phòng là bị phá khai cửa cũng bị đẩy hỏng bất quá Vốn nó cũng có vẻ không kiên cố Cao thủ như nhà hành tây Rất ít khi chú ý tới việc Cửa phòng có kiên cố hay không Sau khi vào phòng Mọi người quan sát khắp nơi một vòng Cuối cùng chỉnh chiều bạch ngọc đường Tại vị trí trước cánh cửa sổ ở phía đông Cụng đầu Một tiếng đông rất lớn Chỉnh chiều xa đầu Liếc nhìn bạch ngọc đường Bạch ngọc đường lần này bị cụng cũng rất đau Ngương tay sờ sờ cái chán Khá thật hơi sưng lên rồi Đầu triển chiêu cứng thật a Nghĩ tới đây Trông ốc liền bật ra một chữ Miu Miu không phải đều như vậy cả sao Thần nhẹ xương dẻo Phi chiêu tẩu bích Và lại cái đầu đặc biệt cứng Triển chiêu tự nhiên biết mình từ nhỏ tới giờ đầu rất cứng Tầm nói Gương mặt đẹp của Bạch Ngọc Đường đừng để bị cụm cho méo nha Tiến tới kiểm tra Chỉ thấy trên trán Bạch Ngọc Đường có một vết ẩn đỏ Nhưng may là gương mặt vẫn không bị méo Thở ra Người không sao chứ đầu ta cứng hơn cả cục gạch nữa đó. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, người cũng tự biết nữa hả? Mọi người phía sau nghiêng đầu, kiền nhẫn nhìn hai người, tâm nói, hai người nhanh nhanh nói việc chính đi. Lúc này Tiểu Tứ tự giơ tay chỉ vào cánh cửa sổ chính giữa hai người, hỡi ra kia! Chỉnh chiều và Bạch Ngọc Đường cũng coi như hồi phục tinh thần, đều gật đầu. Mọi người đi tới nhìn, liền phát hiện trên cửa sổ có một cái khe dọc hẹp dài. Nếu như không nhìn kỹ, thực sự là không dễ dàng phát hiện. Chữ phổ lấy ra một mảnh lân phiến so thử, phát hiện vừa khít. Cùng tôn vương tay đẩy cửa sổ ra, thấy Chiển Chiêu còn đang xoa đầu, bèn đẩy hắn sang một bên, còn rất thuận tay mà giao cho Bạch Ngọc Đường. Nói chung cũng không biết tại sao lại thuận tay như vậy nữa. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tránh ra một chút Đứng ở bên cạnh Sao lại cảm thấy bị ghét bỏ vậy Bên ngoài cửa sổ là viện tử Đối diện cửa sổ có một cái cây Tự ảnh nhảy ra từ cửa sổ Tới bên cạnh cái cây Nhìn trái nhìn phải một vòng Tìm được một cái gì đó Liền mắt bọn chịu khổ Dù sao cha án cũng là chức trách của Triển Chiêu Hắn cũng chạy theo Vườn tay nhẹ nhàng môi một cái từ trên cái kheo Xé ra Hướng ra hai bên xéo một cái Tự ảnh cả kinh Chỉ thấy thân cây bị xé toạt ra một khoảng Đây là thân cây chứ không phải là một đống bông vải chỉ chiều nổi kinh rất mạnh Chỉ lực cũng rất kinh người Đây rốt cuộc là bỏ công của môn phái nào vậy Chỉnh chiêu mòn vào thân cây Từ bên trong rút ra một thứ Tự ảnh liền cảm thấy trước mắt sáng loáng, thứ đó còn phản quan Ghé mắt vào nhìn nhịn không được cũng y Một tiếng Đây không phải là kỳ lân phiến sao lúc này tất cả mọi người cũng đã đi tới. Công tôn giơ tay lên hai miếng lân phiến đối chiếu, dẫm nhau như đúc a. Chẳng lẽ là con kỳ lần kia bò lên lấy lân phiến trên thân thể để giết người? Nhưng dưới nước tại sao lại có loại đau này? Vừa nãy chúng ta túm lên, chẳng lẽ là một người? Công tôn cảm thấy không thể tin nổi, người có thể lặn dưới nước lâu như vậy sao? Âu Dương tỏ ra không tin. Hơn nữa, bốn người chúng ta cũng kéo không nổi hắn Vậy kẻ đó nặng biết bao nhiêu Hay là... Chỉn chiêu suy nghĩ một chút Các người tính được quả thật là một loài thủy thú rất lớn Mà đao phiến này là con người cắt đứt lưới đánh cá Để con thủy thú đã thoát ra mà lưu lại Mọi người cũng nghĩ Cũng có lý May Nói như vậy, người nọ hoặc là con thủy quái nọ Còn ở dưới đầm bích thủy Chịu phổ khoanh tay Hùng thủ giết người rất có thể cũng là hắn Mà quá thú ăn thịt người trong truyền thiết trước kia Cũng chính là con thủy quái nọ Tuy rằng suy đoán Nhưng rất có thể là như vậy Đào chuẩn cũng gật đầu Không bằng thực sự xuống đây nước kiểm tra một lần Vô ích Câu nói này Là chỉnh chiều nói với bạch ngọc đường Khi nói ra rồi Thì đây đó lại biết mắt nhìn nhau Tự hồ rất có vẻ ngoài ý muốn Mọi người đã sớm quen với hình thức này cùng nhau hỏi vì sao chỉ chiêu nhìn bạch ngọc đường ý là người nói trước đi bạch ngọc đường gật đầu bỗng chừng chỉ chiêu vừa nãy nhìn chăm chăm mặt nước cũng là nghĩ tới vấn đề này mặt nước của bích Mỹ sơn để cả toàn bộ hy châu phủ này đều thông với nhau đặc biệt là những đầm nước ở bích thủy sơn này phía dưới đều có hàng động lớn bên trên còn có những thác nước và nguồn suối nếu như giỏi bơi lội, thông qua mạch nước thì có thể trực tiếp từ đầm bích thủy, bơi sang đầm thanh vân. Thậm chí đã từng có một thứ bị rơi xuống đầm nước, trôi đến tận bến tàu Hy Châu Phủ. Vậy chẳng phải không tìm được tung tích? Bàn cát khổ não. Mà nếu quả thật là có một người như vậy, kỹ năng bơi có thể tốt đến mức như vậy không? Đúng vậy, không cần thở sao? Chịu phổ cũng cảm thấy khó hiểu. Có thể dùng khí nang Mới ngoặc túi khí, đóng ngoặc Mang theo Bạch Ngọc Đường nói Tử cà ta bơi rất giỏi Hắn học từ vài người dân Duyên hải cách dùng bao tử dê Làm khí nang Có thể ở dưới nước rất lâu <cười> Vậy dễ làm rồi á Chịu phổ nói Tìm nhiều nhiều người Chỉ cần có thể hô hấp Chúng ta cũng có thể xuống dưới đó rồi khi nàng bao tử về không phải dễ sử dụng như vậy. triển chiêu nói, phải biết cách thở ra. tiểu tứ tử ngẩn mang, thở ra. không phải thở ra bình thường mà là không khí từ trong lỗ mũi đi vào trực tiếp thở ra từ miệng, không được qua phổi. triển chiêu giải thích một chút, liền cảm thấy tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn. bào chỉnh bèn hỏi, chuyện hồ vệ không phải không biết bơi sao? ách, triển chiêu nhìn trời. Ta có một thuốc thuốc biết. Tất cả mọi người đều rõ, không cần truy cứu sâu. Chỉn Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, cái miệng người không biết giữ như thế, sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác vạch trần. Chỉn Chiêu giật giật mí mắt, sợ gì chứ, lỡ miệng đâu chỉ mới có một hai lần, dù sao cũng có thể vòng vo quanh co, nói dối quá ải thì ta là thiên hạ đệ nhất. Bạch Ngọc Đường gật đầu biểu thị tán thưởng chuyển chiều tiếp tục nhìn trời, ừ, lại không nói đã hiểu. mọi người tìm được đầu mối cũng không thể nào ra tay, bên này còn chưa biết đáp án, bên kia sự tình đã tìm tới nơi rồi. tiểu đồ đệ lúc nãy tìm lục phong đi ngăn vụ đánh nhau lúc nãy, khóc sướt mướt chạy vào. trưởng môn trưởng môn nguy rồi. lục phong rùng mình một cái, mới vừa nãy cuống cuồng lo chuyện sư huynh sư đệ đánh nhau, sao bây giờ lại khóc nhẹ? Trinh, Trinh, Trinh, Trinh Chí sư thúc đã chết. Tiểu Đờ Đệ khóc không ngừng. Vừa mới chết thì thể còn ấm? Sao thế được? Lục Phong giậm chân một cái. Không phải ta bỏ hắn về phòng tự kiểm điểm sao? Hắn chết ngay trong phòng. Tiểu Đờ Đệ biến sắc. Vừa nãy trước lúc hắn vào phòng, phần phó ta đi lấy cho hắn một cái trà hoa cúc giải nhiệt. Ta mang trà tới thì phát hiện cửa đã bị khóa đập nửa ngày cũng không có động tĩnh, ta liền vòng qua cửa sổ, nghe bên trong hình như có tiếng, tiếng tiếng gì đó kỳ lạ. Ta đâm cửa sổ giấy nhìn thấy thì, "Mụ ơi, Trình Chí sư húc nằm trên ghế, trên cổ một vết cứa to, đàn phun máu rối xả." Lục Phong mặt mũ trắng bệt, vội vã chạy đi xem Trình Chí. Trình Chí đã chết. Bạch Ngọc Đường kéo Lục Phong hỏi tiểu đội đệ nọ. Đúng vậy, ta đi gọi người, khi mọi người phá cửa vào thì sư thúc vừa mới tắt thở. Tiểu đồ đệ trả lời, tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Vậy nên lúc này đúng là không đi tìm trình trí. Chỉ chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Lục Phong. vườn Lạc đang ở đâu? Lục Phong sửng sốt, lập tức vỗ đầu. Các người nghĩ kế tiếp bị ngộ hại có thể là hắn. Nói mau! Đầm long ngâm Lục phong vừa dứt lời chỉ về phía đông Đã bị bạch ngọc đường và triển chiêu Mỗi người mỗi bên sách lên Thì triển kinh công phóng về phía hắn Mới vừa chỉ Động tác cực nhanh cho nên bọn bao chuẩn không được chuẩn bị gì Công tôn sốt ruột Mang ta theo Triệu phổ còn xua tay Người đi theo làm cái gì Đào quang kiếm ảnh Vạn nhất vương lạc chúng chiêu Nhưng còn hơi thở ta có thể cứu sống hắn nha Lời này của công tôn khiến mọi người tỉnh táo trở lại Triệu phổ nhanh chóng vươn tay Ôm lấy y Đuổi theo bọn bạch ngọc đường Công tôn còn loay hoay Làm gì mà ôm chặt vậy hả Triệu phổ nghĩ y không chịu nói lý Lẽ nào bây giờ ta ném người xuống dưới Nhưng người khác hai mặt nhìn nhau Âu dương thiếu trinh ôm lấy tiểu tứ tử Đang gấp đến độ giờ trần đuổi theo Thắt ảnh cổng người vì màu sắc Mà khiến mình cảm thấy cực thân nhất Chính là bao đại nhân nhanh như chớp không ảnh cuối cùng còn lại tử ảnh giả ảnh bấu đắc dĩ mỗi người mỗi bên khiền bèn thái sư cũng đuổi theo tới đầm long ngâm mọi người còn chưa kịp hiểu vì sao lại gọi là đầm long ngâm đã trực tiếp chạy vào biệt viện một tiểu đồ đệ đang quét rác nói vương lạc sau khi trở về thì lập tức vào thư phòng chút giận còn cầm vài vò rượu trong tay uống hắn từ trước tới nay tuổi lượng không cao nói không chừng đã uống say rồi Đèn khi nói, bọn chỉn chiêu chợt nghe bên trong, soãn một tiếng. Tự hô la, tiếng vò rượu rơi vỡ. Đám tiểu đồ đệ đều rụt cổ, tính tình vương lạc từ trước tới nay vốn nóng nảy. Một hồi, uống nhiều quá đừng đánh người là tốt rồi. Chỉn chiêu tiến lên, một cước đá văn cửa phòng. Lúc này, cảnh tượng trước mắt, quỷ dị lại kinh khủng. Một đám đồ đệ hút một ngủng khí lạnh, sợ đến chân nhũn, ngồi bẹp xuống đi đất. Vương Lạc lúc này tựa vào ghế, ngẩng mặt khá mồm, hai mắt trường lớn như muốn lồi ra, hai tay quơ cào tứ phía, từ trên cổ hắn có một vết cướp cực to, máu giống như dòng suối. Sối xả tuôn ra, nếu như không phải từng nhìn thấy, đại khái ai cũng không dám tin. Một người thì có thể chảy ra nhiều máu như thế. Còn tồn hô một tiếng, mau bịt vết thương lại cho hắn. Vừa nói, vừa mở ra chiếc túi bên hông, rút ra một trăm và giỏ thuốc. Câu nói của công tôn, mọi người nghe xong, Trúc Tiên đều ngẩn ra. Vết thương như vậy, bịt làm sao? Còn tiểu tứ tử thì hùng hổ xông lên, định bị vết thương. Đáng tiếc, bé nó thấp lùn quá, cho nên không với tới. Đàn nhảy choi choi lên, áo bị người túm một cái kéo ra ngoài, vừa lúc ném cho tự ảnh. Tự ảnh nhanh chóng ôm lấy, triển chiêu hơi nhíu mày. Chỉ thấy bạch ngọc đường bước tới, ấn lên vết thương của vương lạc. Máu còn đang tương eo ào, ào ra ngoài Một lúc sau Bàn tay và y phục trắng như tuyết của hắn dính đầy máu Tay áo hầu như nhuộm đẫm máu tươi Chỉ có Bạch Ngọc Đường là Bạch Y Một thân hồng bạch tương gian Bấm hoặc Trắng đỏ xen kẽ Đóng hoặc Rói mắt không nói nên lời Bạch Ngọc Đường một tay đỡ cổ vương lạc Một tay ấn lên vết thương dữ tợn kia Hỏi công tôn Có thể cứu sống không? Có thể Người nghìn vạn lần đừng có buông tay a. Công tôn còn chưa dứt lời Chỉ thấy bạch ngọc đường đột nhiên biến sắc Chịu phổ hô lên một tiếng Cẩn thận Công tôn liền cảm thấy chịu phổ túm lấy cổ áo của y Giật mạnh phía sau Đồng thời có thứ gì đó Vèo một tiếng Từ trước mắt xẹt qua Y cứ như thế mà mở to mắt nhìn hàng quan lé lên Còn có một nhúm tóc bị đứt đoạn Bay nhẹ Cùng lúc đó Chiếm chiêu phi thân từ cửa sổ đuổi theo tất cả mọi người thấy hắn đi ra ngoài đồng thời có một bóng đen nhảy ra từ tường viện triệu phổ đối ba ảnh vệ phắt tay ba người và Âu Dương đều đuổi theo giúp Chiếm chiêu bộc đánh hắn y nhân nọ người kia hẳn là quân thủ triệu phổ diều công tôn đứng vững nhìn mắt từ bên cạnh có một mảnh lân phiến ghìm ngập vào không tôn cũng không kịp kinh hoàng cũng càng không kịp suy tính xem chuyện gì vừa xảy ra bởi tiếp tục kéo dài. Vương Lạc thực sự chít chặt. Công Tôn nhanh chóng xuất ra châm, chỉ chớp mắt 36 cây châm hầu như châm đầy khắp ngực của Vương Lạc, lại xuất ra một bao ngân châm to, bạch ngập đường cũng không thể đếm được số lượng. Nhưng thủ pháp hại châm của Công Tôn nhanh đến kinh người. Qua một hồi, Vương Lạc hầu như bị châm thành một con nhím. Công Tôn mở gói thuốc. Tiểu Tứ Tử. Lúc này Tiểu Tứ Tử đã bưng đến một cái chén nhỏ, chứa nửa chén nước đi vào còn nói nửa chén nước một thì giấm trắng một thì đường triệu phổ liền thắc mắc nấu ăn hồng tuôn đổ hết cốc bột vào trong chén lấy ngón tay ngoáy ngoáy vài cái phút một liền ngưng kết thành trạng thái quấn đặc một chén đầu màu trắng hơn nữa còn tự hồ càng lúc càng dính hơn hồng tuôn quay đầu bảo bạch ngọc đường có thể buông tay bảo bạch ngọc đường có thể buông tay trước khi bạch ngọc đường vuông tay thì đích nhìn vương lạc hắn kỳ thực cũng không quá tin tưởng vương lạc như vậy còn có thể sống được sao nhưng kỳ quá chính là vương lạc tuy rằng sắc mặt trắng xanh nhưng cũng không có cái loại thảm liệt như gần chết ban nãy hắn lúc này mở to hai mắt nhìn bạch ngọc đường trong mắt là kiên trì muốn được sống bạch ngọc đường thu tay lại động tác rất chậm rất sợ có máu chảy ra thế nhưng lại không có triệu phổ cũng nhịn không được mà nhíu mi, tán thán sự thần kỳ của công tôn. vừa nãy y châm mấy trăm cây châm vào chỉ trong nháy mắt, thực sự là ngừng máu lại. triệu phổ đột nhiên có chút hối hận, hành vi khinh thị hương sinh của mình thực sự là quá vô tri thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. nếu ngay cả vương là cũng có thể cứu sống, thương sinh này quả thật là một diêm vương địch Bồ tát sống. nếu như sớm thu vào quân danh, không biết đã có bao nhiêu người được cứu rồi. Triệu phổ nhịn không được mà thở dài Tự cho là thông minh Cử tuyệt y ngoài cửa Thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm Ông Tôn cầm chén thuốc Giao cho Bạch Ngọc Đường bưng giúp Sau đó lại rút ra một cái túi Triệu phổ Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy Toát ra một thân mồ hôi lạnh Một bao châm tuyến còn có dao kéo Hương Lạc thấy một loạt sáng loáng lên Thì cũng kinh hãi toát mồ hôi đầy chán Bất đắc dĩ Hắn hiện tại không thể động cũng không thể nói chỉ có thể cầu cứu mà nhìn bạch ngọc đường bạch ngọc đường thật ra rất chấn định chỉ nói một câu đừng nhúc nhích vương lạc nhìn trời đành phải bất động mặc cho số phận sau đó công tôn là một chuyện khiến tất cả mọi người đều nhíu mày y cúi đầu cầm trăm tuyến giống như vá áo mà khâu lại vết thương triệu phổ nhìn tiểu tứ tử đang ngồi sụp xuống nhỏ giọng hỏi phụ thân người làm ổn chưa Tiểu tứ tử cầm một chiếc khăn vắt tới vắt lui rất là bận biệu, vừa liếc nhìn Triệu Phổ. Ừ, đương nhiên rồi. Triệu Phổ biểu môi. Tiểu tứ tử đưa khăn cho hắn, lau mồ hôi cho phụ thân đi. Mồ hôi? Triệu Phổ bất ngờ. Công tôn chỉ đứng không nhúc nhích, còn có thể ra mồ hôi. Nhưng tiến qua vừa nhìn, công tôn cả mặt mày đều là mồ hôi, lấm tấm nhưng không rảnh ngừng lại mà lau một cái. Chịu phổ nhanh chân đi tới giúp công tôn Nhẹ nhàng thấm thấm Về phần vì sao phải nhẹ nhàng thì Hắn cũng không biết Công tôn khâu xong Cầm chén dược cao đã đã dính tới mức Giống như mức táo trong tay của bạch ngọc đường Bốc lên một giấm Bồi loạn lên cổ của vương lạc Sau một lúc vất vả Vương lạc liền cảm thấy cái cổ bị cái gì đó cố định Thì ra loại dược cao này Khi đông lại thì cứng như đá tảng Cổ vương lạc cứng ngắt nhưng con mắt thì có thể đảo tới đảo lui, người chống mặt một tiếng. Công Tôn bắt đầu rút châm cho người hắn ra. Điều dưỡng vài ngày cho bề mặt vết thương lành thì tốt rồi, còn nhiều người lớn mạng, xương cổ bị nứt, cái này phải cố gắng chịu đựng cố định 3 tháng, chờ xương lành đi tốt rồi có thể dỡ xuống, sau này có thể giọng nó sẽ hơi khàn một chút, không thể trị. Vương Lạc kinh ngạc, ai thèm quản cái giọng nó sẽ như thế nào, có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Lục phong ở bên trong Liền liên tục tụng niệm Ai di đà Phật ai di đà Phật Chờ rút hết châm ra Vương lạc có thể động đẩy rồi Há há mồm Cồng tồn chừng mắt liếc hắn Mấy ngày nay đừng có nói chuyện Vương lạc vội vã ngậm miệng Khá khá hùng dữ thật nha Còn dọa người hơn cả bạch ngọc đường Nghĩ đến bạch ngọc đường Vương lạc lại liếc qua Bạch ngọc đường bên cạnh Vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng gầm một mảnh khăn lau tay trên y phục trắng tinh nhuộm một mảnh máu lớn, vương lạc bắp mấy môi hắn vừa mới ở trong phòng vừa uống rượu vừa mắng thô tục ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của bạch ngọc đường lúc này cảm thấy mình đuối lý đang định xin lỗi bạch ngọc đường thuận tiện nói một tiếng cảm ơn đã thấy bạch ngọc đường bỗng nhiên ngẩng đầu bước nhanh đến cửa sổ đồng thời chợt nghe một tiếng phịch Một khắc y nhân từ ngoài sân trực tiếp bay vào Nặng nề ngã vật ra lớp Trên tường viện Triển chiêu đứng đó chắp tay sau lưng cầm lấy bảo kiếm Tự hồ vừa mới tản bộ trở về Nhớ một bên mi nhỏ giọng nói thầm đã nói từng có chạy rồi Người chạy thoát được sao Triệu phổ tới nhìn nhìn Phát hiện khắc y nhân nọ không bị chói Không bị điểm huyệt Nhưng quỳ rạp dưới mặt đất Miệng sùi bọc mép Hai mắt cũng trở nên trắng giả hai cái đùi như bị rút gân, cả người co giật không ngừng. Triệu Phổ và Bạch Ngọc đường liếc mắt nhìn nhau, tình huống gì thế này? Lúc này, Âu Dương Thiếu Trinh đang lao lật bò trên tường viện, dựa vào tường mà thở hổn hển, mệt như vừa mới ra hành quân bộ hành chạy 800 dặm. Ha, ha. Âu Dương Thiếu Trinh liền quát tiểu tứ tử, "Tiểu tứ tử, lấy nước, lấy nước tới cho ta." tiểu thứ tử nhanh nhẹn bưng chén nước đi qua đầu tường không cao âu dương thiếu chinh vươn tay nhẫn chén nước chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của tử ảnh ta cũng muốn mẹ đó chân lão tử bị chuột rút rồi triệu phổ và bạch ngọc đường đều khó hiểu thời gian mấy người này đi ra ngoài còn chưa tới một chung trà nhỏ vì sao lại mời tính như vậy triển triều cũng rất là khó hiểu mà nhìn âu dương thiếu Trinh bên cạnh thấy hắn đầu đầy mồ hôi, cầm khăn đưa cho hắn. Lao đi, sao mà sức chạy kém thế này? Âu Dương há to mồm, ngón tay run run chỉ và triển chiêu. Ngươi, ngươi, ngư có phải là người không hả? Còn ngươi, ngươi còn mẹ nó biết bay à? Gia, gia đời này chưa từng mệt như thế này à Triển chiêu từ trên tường ngã xuống tới bên hắt y nhân nọ, dùng đầu ngón chân đá đá hắn, phát hiện không phản ứng, đã ngất xỉu rồi. Công tôn bắt mạch cho hắn xong Há to miệng Sao lại mệt như thế này vậy Tất cả mọi người đều nhìn triển chiêu Triển chiêu vẻ mặt vô tội Ta đâu có làm gì đâu Chỉ vây hắn trong rừng chơi đùa một chút thôi Ai ngờ hắn lại càng chạy không ngừng Ta đã bảo hắn đừng có chạy rồi Đây là hắn tự khiến bản thân mệt mỏi mà vật vả như vậy đó Nói đến đây Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng Họa vị vi lao Mìu chóc háo tử Mấn hoặc Hoành vùng phạm vi để đi săn Mèo bắt chuột Đóng hoặc Triển chiêu nhích khóe miệng Gật đầu với bạch ngọc đường Quả nhiên là đồ đệ của thiên tôn Bạch ngọc đường thở dài Chiêu này là lợi dụng kinh công thượng thừa mới có thể làm được Cũng là công phu độc đáo mà ân hầu sáng tạo Chuyên dùng để chơi đùa kẻ khác Đầu tiên là vẽ một vòng chiến trên mặt đất Không nên quá nhỏ Rộng khoảng một mẫu đất Sau đó dụ kẻ mình muốn bắt vào bên trong vòng vây này Kẻ này nhất định sẽ chạy theo một phương hướng Lợi dụng kinh công chặn đường hắn Hắn đổi hướng tiếp tục chạy Tiếp tục đuổi theo hướng chặn Hướng như thế tuần hoàng lập đi lập lại Mặc kệ hắn chạy như thế nào Nói chung là chặn đường hắn Giống như họa đĩa vi lao Chỉ cần tiến lên cái vòng này Ai cũng đừng hòng thoát Muốn làm được chiêu này Bản thân phải có kinh công cao hơn đối phương gấp trăm lần Đồng thời tốc độ còn phải nhanh, nội lực còn phải thâm hậu. Mặt khác, tính cách phải ác liệt, cùng đạo lý như một con mèo đuổi bắt, treo đùa một chú chuột nhỏ. Nói chung, kết quả khi sử dụng chiêu này thường là làm cho kẻ bị bắt, mệt chết. Âu Dương Thiếu Trinh bọn họ phỏng chừng không có kinh nghiệm, muốn đuổi theo triển chiêu hoặc bút triển chiêu một chút, vì vậy cũng mệt rã rời. Họa địa vi lao, miêu chóc háo tử. Lục phong nghiêng đầu, sơ sơ trầm râu. Đây là chiêu gì? Quen tay á Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cả kinh Chiến chiêu vội vã phẩy phẩy tay Hí văn có đó Hai tuần Một tuần họa địa vi lao Một tuần miêu chốc háo tử Hắn nói một hồi nữa là muốn đi xem hí Lục Phong gãi gãi đầu Ừ Thần không Chiến chiêu gật đầu Ơ Lục Phong cũng gật đầu Thì ra thế Tiểu sư thuốc tổ không phải là thích xem hí sao Bạch Ngọc Đường vẽ mặt bội phục mà nhìn Triển Chiêu Quả nhiên công phu nói dối qua ải là thiên hạ đệ nhất Triển Chiêu đắc ý Tâm nói Thì đó Nhưng lập tức lại vo đầu Sao lại hiểu nữa Con chuột này khẳng định là biết thuộc phúc ngữ Mở ngoặt Tiến bụng Đóng ngoặt Chương 6 Anh hùng hào kiệt nhìn không đủ Hát y nhân bị Triển Chiêu bắt được Vẫn còn sống Chỉ tiếc là mệt ngất xỉu rồi Ngay cả nhúc nhích một chút cũng không nổi Công tôn đành phải gọi người Nâng hắn lên ghế ngồi một chút Cũng rất vô lực mà nhìn triển chiêu Triệu phổ liếc mắt một cái Mệt chỉ còn nửa cây mạng Chừng nào mới chịu á Công tôn lắc đầu Chỉ ít 4 năm canh giờ Không phải chứ Âu dương thiếu chinh nhích miệng Lâu như vậy Đúng à Lâu như vậy, Trịnh Chiêu cũng tự hồ rất khó hiểu. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, ý là trước đây người có hành hạ người khác như vậy không a? Trịnh Chiêu ấp úng nói câu: "Uống miếng nước không phải đỡ rồi sao?" Muốn uống nước thì trước tiên phải lấy hơi chứ. Triệu Phổ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn y nhân đang sống dở chết dở kia, vươn tay từ trên bàn bên cạnh, lấy một chén nước đặt bên miệng hắn, nói một tiếng: giải uống nước. Nói xong câu này, chỉ thấy khí nhân nọ đúng là vương tay, giật lấy cái chén ừng ực uống cạn. Như vậy đã là cực kỳ khác rồi. Trĩu chiều gật đầu. "Đã nói uống nước là tỉnh ngay mà, trước đây cũng như vậy thôi." Tất cả mọi người đều có chút dở khóc dở cười. Người nọ ho khan nửa ngày, khó khăn thở hổn hển. Bên cạnh, Lục Phong nghiêng đầu nhìn hắn. "Người này cũng coi là quá dị." Gia mặt nâu đen, tất cả mọi người vô thức nhìn thoáng qua bao đại nhân, gật đầu, màu đen của đại nhân trông đều đặn hơn. Thay ánh mắt của lục phong, hắt y nhân nọ liền cúi đầu, tự hồ cố ý lẫn tránh. Cử động này khiến lục phong cau mày, hắn lấy khăn tay, lại cầm lên cái chén, đổ nước lên khăn, dừa tay lau lên mặt hắt y nhân. Sau khi lau xong, gương mặt hắt y nhân nọ trở lên trắng trẻo Mọi người lúc này mới hiểu được Thì ra vị nhân huynh này không phải là trời sinh da đen Mà là tự bôi đen Trình Bình Sao lại là ngươi Lục Phong lau sạch nửa khuôn mặt hắn Sau khi nhìn rõ hình dạng người này Tức giận đến muốn giận chân Sao ngươi lại hại sư huynh ngươi Ta không có à? Trình Bình vội vã lắc đầu Ta chỉ đến xem thôi Xem, ngươi như vậy lén lút làm gì Chỉn chiêu nhíu mày chẳng lẽ là người của phái Thiên Sơn, nếu như trong lòng không có quỷ, vừa nãy mình truy đuổi hắn tại sao hắn lại chạy như điên. Trình Bình Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, tự hồ nghĩ cái tên này cũng rất quen thuộc. Bèn hỏi, cũng là thập đại cao thủ của phái Thiên Sơn sao? Lục Phong bớt rất chỉ gật đầu. Trình Bình là một trong những người nhỏ tuổi nhất trong thập đại cao thủ. Mấy sư huynh sư đệ này cũng không biết bị gì, từng người gặp chuyện không may gần đây chỉ chớp mắt đã chết hai người, một người trọng thương, còn có một người bị tình nghi, còn lại sáu, hai người rời đi tự lập môn hộ. nhiều tử lăng thì quanh năm không ở thiên sơn, chỉ còn lưu lễ ba, hai người dạo gần đây thần thần bí bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, còn hai người tính cách quá dị không biết giao lưu với người khác. vừa mới xem náo nhiệt, bên này hai huynh đệ đánh cho lòng trời đỡ đất, cũng không thấy tới khuyên can. Nghĩ tới đây Phế Điên Sơn thực sự chỉ có thể dùng chữ nhất bàn tán xa để hình dung. Mở ngoặc, chia rẽ, đúng không? Kẻ làm chữ môn như hắn thực sự là quá thất bại.